vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi hai thương quân tứ đại thiên cung nghe một chút cái này nói là tiếng người sao diệt đại huyền là được ta ngươi cách đồ vật trầm thương sinh hờ hững nhìn xem thanh đạo tử trong khoảnh khắc biến thành tướng thần hình thái mặt xanh nanh vàng như muốn tương thanh đạo tử một cách nuốt vào thanh đạo tử vội vàng lui lại hoàng sợ nói ra trầm thương sinh thiên đình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy chấm nếu là tôn này thân thể tiêu vong bản tôn sẽ lập tức biết ngươi chẳng lẽ liền không sợ chờ ngươi lần nữa tấn cấp thời điểm sẽ phát sinh dị biến sao trầm thương sinh thanh âm lạnh lùng truyền đến làm sao chấm không giết ngươi chẳng lẽ đến lúc đó ngươi liền sẽ không động tay chân thật sự đem chấm làm ngô ngốc trầm thương sinh nói xong răng nanh khảm vào đến thanh đạo tử trong cổ Vù vù thanh đạo tử thần hồn bị trầm thương sinh lôi kéo đi ra Sau đó một cái nuốt vào bên cạnh âm thiên tử gặp này Vừa cười vừa nói Xem ra Chuyện năm đó Ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít A trầm thương sinh khôi phục nguyên dạng Nhìn âm thiên tử liếc một chút Thản nhiên nói Nếu không phải năm đó Ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không cách nào độc lập ra ngoài đi Âm thiên tử chỉ là cười cười cũng không có nhiều lời tốt đa sự tình đều kết thúc chấm đi âm thiên tử vung tay lên toàn bộ âm dương lộ nhất thời vỡ nát biến mất tại hư không âm phủ chấm nói mới tính hư trong hư không truyền đến âm thiên tử thanh âm trầm thương sinh nhìn thấy âm thiên tử rời đi ánh mắt nhìn về phía phạm thiên thần cùng thái tôn vương lần này đa tạ tần hoàng phạm thiên thần cùng thái tôn vương hướng về trầm thương sinh chắp tay Hai vị, ngày sau có thời gian trò chuyện tiếp đại tần vừa mới tấn cấp thiên triều Chấm còn có chuyện Phạm Thiên Thần cùng Thái Tôn Vương vội vàng nói Hẳn là xoẹp xẹp trầm thương sinh một tay xé mở hư không Cùng bạch khởi, Trần Diệt chờ ba ngàn bạch bảo Bước vào hư không Cuối cùng kết thúc phúc Phạm Thiên Thần tâm thần vừa buông lỏng nhất thời phun ra một ngụm máu lớn Đúng vậy A Phạm Đế Thương Thế không có sao chứ thái tôn vương nhìn thấy phạm thiên thần thổ huyết hỏi không có việc lớn gì bất quá là hậu di chứng mà thôi phạm thiên thần khoát tay áo đông châu đại lục đại tần thiên triều ngưu thần tướng nơi này chính là ta đại tần thiên triều vào triều địa phương tên là lăng tiêu điện vương bất thiện sau lưng theo một cách ngưu đầu nhân tại sao cùng trước kia hàm dương cung không đồng giảng ngưu thần tướng nhìn thoáng qua lăng tiêu điện hỏi ha ha dù sao hiện tại đại tần cũng không phải trước kia đại tần tự nhiên phải có thay đổi vương bất thiện mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng nói đúng tựa như là sang năm một dạng trừ cũ đón người mới đến ngưu thần tướng cười hắc hắc nói cái kia tần hoàng khi nào trở về ai nhà ta thánh thượng vẫn chờ tin tức đây ngưu thần tướng ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn hỏi yên tâm đi thánh thượng ở trên đường trở về sọt tái lăng tiêu điện trên không, một đạo hư không vết nứt xuất hiện, Trầm Thương Sinh bạch khởi, Trần Diệt cùng ba ngàn bạch bảo tử trong cách khe đi ra. "Không phải sao, thánh thượng trở về." Vương Bất Thiện gặp này, đối Ngưu Thần tướng vừa cười vừa nói. Trầm Thương Sinh liếc một chút liền nhìn đến Vương Bất Thiện bên người Ngưu Thần tướng, sau đó mở miệng nói: "Vương Khanh mang ngưu thần tướng tiến điện đi vương bất thiện gật đầu đáp vâng thánh thượng lăng tiêu điện bên trong đại yêu thiên triều ngưu chấn thiên gặp qua tần hoàng trong đại điện ngưu thần tướng đối với trầm thương sinh hành lễ nói không cần đa lễ năm đó còn muốn đa tạ nhà ngươi đại vương đâu lần này đại thánh không có tới sao trầm thương sinh ôn hòa nói ngưu thần tướng gãi gãi ngưu đầu nói ra Tần Hoàng có chỗ không biết, lúc trước Đại Tần về sau, nhà ta Đại Vương tụ tập thiên hạ yêu tục, thành lập Đại Yêu Vận Triều. Lúc này, tại Tây Châu Đại Lục, đoạn trước thời gian, đã tấn cấp thiên triều. Trầm Thương Sinh nghe xong, nói ra đó là chuyện tốt dù sao cũng so trước kia Tổ Sơn Vi Vương mạnh hơn nhiều lắm. Đại Thánh chính là trước kia Đại Yêu Thiên Triều chi chủ xưng hào ngưu thần tướng nhìn trầm thương sinh liếc một chút cẩn thận nói ra cái kia tần hoàng hiện tại đại tần cũng tấn cấp thiên triều ngài nhìn nhìn xem ngưu thần tướng thận trọng bộ dáng trầm thương sinh mỉm cười nói ra đại thánh lo lắng sự tình chấm biết ngươi trở về nói cho ngươi nhà đại thánh nhường hắn đến đại tần một chuyến chấm cần một lần nữa mở ra tứ đại thiên cung đến lúc đó Chấm cần mượn lực lượng của hắn dùng một lát ngưu thần tướng nghe xong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc Tần Hoàng Năm đó tứ đại thiên cung không phải là bị đánh nát sao bây giờ còn có thể mở ra trầm thương sinh vừa cười vừa nói Ngươi đem lời của chấm nói cho ngươi nhà đại thánh Hắn tự nhiên sẽ minh bạch ngưu thần tướng nhẹ gật đầu Tần Hoàng cần bao lâu thời gian trầm thương sinh nói ra Hiện tại đại tần đã tấn cấp thiên triều Tăng thêm đại thanh thiên triều khí vận. Tùy thời có thể bắt đầu ngưu thần tướng thở ra một ngụm chọc khí. Trong tay lấy ra một cái màu đen bàn quay. Nói ra. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền để nhà ta thánh thượng tới trầm thương sinh. Có cần hay không gấp gáp như vậy á chấm cũng sẽ không tham đồ đạc của các ngươi. ngưu thần tướng hắc hắc nói ra. Không có cách. Hiện tại chúng ta đã yêu thiên triều chấn áp khí vận ngọc tỷ Tựa hồ không chịu nổi. Chỉ có thể dùng thánh thượng đồ vật đến chấn áp. Tốt vậy ngươi truyền tin cho đại thánh chấm liền bắt đầu chuẩn bị. ngưu thần tướng cao hứng nói được rồi bình thiên cung. Vương bất thiện nhìn xem trầm thương sinh. nghi ngờ hỏi. Thánh thượng. Lúc trước nhất chiến. Đại tần ngũ đại thiên cung. Trong đó tứ đại thiên cung toàn bộ bị đánh nát. Hàm dương cung vì tiếp dẫn cũng đã biến mất. Ngày nói mở lại tứ đại thiên cung Là có ý gì trầm thương sinh cười cười Thản nhiên nói Ai nói cho các ngươi biết nói Tứ đại thiên cung toàn bộ bị đánh nát rồi chỉ bằng vài tòa thiên triều Hai tòa thiên đình liền muốn đánh nát chấm tứ đại thiên cung ha <cười> ha Ngươi cũng quá để mắt bọn họ Vương bất thiện nghe được trầm thương sinh nghe được lời này ánh mắt lộ ra nghi hoặc Thật lâu Vương bất thiện trong mắt thần quang lói lên Thanh âm có chút run rẩy nói. Thánh thượng. Chẳng lẽ là thương quân bọn họ đánh nát chính là. Lúc trước ngài ban cho thương quân hình phạt thiên cung hình phạt thiên cung. Trưởng quản đại tần hình phạt. Thiên cung chi chủ. Chính là thương quân chấm lúc đó thế nhưng là đem hình phạt thiên cung chia ra làm bốn. Bọn họ ai chân chính hiểu rõ chấm tứ đại thiên cung hừ. Trầm thương sinh nói ra. Không nghĩ tới bởi vì lúc trước thất bại. Không có triệt để đem hình phạt thiên cung luyện chế tốt. Dẫn đến chia ra làm bốn. Chỉ sợ tứ đại thiên cung cũng khó may mắn thoát khỏi tai nạn thế nhưng là. Cái kia tứ đại trong thiên cung sinh linh. Là như thế nào tiến vào hình phạt thiên cung bên trong vương bất thiện hỏi. trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Vậy ngươi còn nhớ đến. Tại bên trong thế giới nhỏ kia thời điểm. Chấm vừa mới xưng đế. Liền có thiên thạch hạ xuống u Vinh Quy Quy Mơ Vương bất thiện nhẹ gật đầu Luôn hồi thiên bàn cái kia thiên thạch bên trong có một thần vật Gọi là luôn hồi thiên bàn tại đại chiến lúc mới bắt đầu Chấm liền lợi dụng luôn hồi thiên bàn Đem tất cả sinh linh Chuyển rời đến hình phạt thiên cung bên trong Hình phạt thiên cung vốn chính là dựa theo tứ đại thiên cung mô phỏng Lại bởi vì đại chiến bắt đầu Ai sẽ đi chú ý vương bất thiện ánh mắt lộ ra vui mừng Vội vàng nói Nói như vậy Tứ đại thiên cung một khi mở ra Thương quân cũng sẽ trở về thương quân vô luận là trầm thương sinh Tại bất kỳ một cách nào tiểu thế giới chinh chiến thời điểm Đều ở một người Đã nhiều năm như vậy Hy vọng thần hồn của hắn còn không có ma diệt nếu là liền sau cùng thần hồn cũng không có Cho dù là có luân hồi Cũng không về được Vô địch trí tôn thái tử ra 66 chương 643 Đỉnh Hải Thần Trâm Tây Châu Đại Lục Đại Yêu Thiên Triều Tại Đại Yêu Thiên Triều trên tầng mây Số mệnh kim long Vậy mà xuất hiện một tia tán loạn Dấu hiệu Dường như cách này số mệnh kim long Tùy thời có thể sụp đổ đồng dạng Ai Hy vọng tần hoàng năm đó giữ lấy Một tay đi Nếu không Chấm cùng hắn không có chơi vạn yêu điện bên trong Tề thiên yêu có chút mực bội Hắn không nghĩ tới Chính mình mặc dù là thành công tấn cấp thiên triều Thế nhưng là Ngọc tỷ này vậy mà không thể thừa nhận số mệnh chi lực thánh thượng Năm đó đại thần bị đánh tứ phân ngũ liệt Cái này chỉ sợ có chút khó a một vị đại thần lo lắng nói ra Ai nói không phải đâu ngươi nói một chút Người ta đại tần vì trấn áp những cái kia ruột vật Không tiếc bất cứ giá nào Đám người này ngược lại tốt Nhất định phải đánh người ta Ai không hiểu rõ thánh thượng Nhân tộc từ trước đến nay không phải như thế sao Ngài suy nghĩ một chút Một tòa thiên triều lực lượng có thể uy hiếp được thiên đình ngươi nói bọn họ có thể hay không gấp gáp huống chi Đại tần muốn tất cả thế lực túi cống Đối với đế vương tới nói đây là cớ nào đánh mặt sự tình thời gian lâu dài tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa tề thiên yêu đủ kiểu nhàm chán nửa nằm trên ghế có chút ưu sầu nói ra cũng không biết cái kia ngưu đầu đi lâu như vậy có được hay không cũng không trở về cái tin tề thiên yêu vừa mới nói xong ở trước mặt của hắn một đạo hình ảnh ông một chút triển khai thánh thượng tần hoàng nói Phần lực lượng của ngươi đến mở ra tứ đại thiên cung. Ngày mau chạy tới đại tần A nói xong. Cái kia hình ảnh chính là vỡ vụn ra. Cái gì tề thiên yêu cùng các vị đại yêu thiên triều đại thần nghe vậy? Thần sắc chấn động đại tần tứ đại thiên cung. Lại còn tại làm sao có thể điều đó không có khả năng A năm đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến đại tần tứ đại thiên cung bị đánh nát đó A tề thiên yêu vung tay lên. Tất cả mọi người ngầm miệng. Hà ha ha, quả là thế. Đây mới là tần Hoàng A năm đó đại chiến. Chính hắn đều không chết được. huống chi là có đại tần rất nhiều bảo bối. Tứ đại thiên cung người khác có lẽ không biết cái kia tứ đại trong thiên cung là cái gì. Thế nhưng là hắn biết A tứ đại thiên cung. Trong đó một tòa đông thiên cung là Trấn Dược. Mặt khác ba tòa. Nhưng tất cả đều là bảo bối A chấm hiện tại liền đi một chuyến đại tần. Các ngươi xem trọng con chó kia tạp chủng đại nhật Phật Tông. Muốn là bọn họ tay chân lại không tranh thủ thời gian. Đợi đến chấm trở về. Chấm một gậy đem bọn hắn toàn bộ gõ chết cung tiến thánh thượng các vị đại yêu thiên triều đại thần nghe được tề thiên yêu. Trong mắt đại hỷ thần khí chấn quốc. Một khi quy vị. Thiên hạ. Ai dám tranh phong dám gọi. Hết thầy đánh chết đông châu đại lục. Đại tần thiên triều. Lúc này ở trong kinh thành, mây đen dày đặc, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng đảo từng đảo khí tức kinh khủng, như có cái gì kinh khủng đồ vật. Sắp buông xuống đồng dạng, đại tần tứ đại thiên cung trầm thương sinh nhìn xem mây đen đầy trời ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, từ hoán cảnh đứng tại trầm thương sinh bên người. Nhẹ nhàng mà hỏi, lần này cần ta làm những gì trầm thương sinh trong mắt mang theo nhu hòa đối từ hoán cảnh nói ra lần này ta cùng đại thánh cùng nhau đủ để hiện tại ngươi chỉ cần dưỡng tốt thai đúng thế từ hoán cảnh lúc này đã có thai u vn quy quy mơ vậy ngươi cẩn thận một chút từ hoán cảnh nói xong hóa thành một đạo lưu quang về tới trong cung đến rồi sau một hồi lâu trầm thương sinh khẽ nói một tiếng Tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Một đảo hư không vết nước bị xé nước ra. Từ bên trong đi tới đến một vị mặt lấy hoàng hồng chi sắc long bào nam tử. Chính là từ đại yêu thiên triều chạy tới tề thiên yêu ha <cười> ha. Tần hoàng. Đã lâu không gặp tề thiên yêu nhìn thấy trầm thương sinh. Cười ha <cười> ha một tiếng. Đại thánh đã lâu không gặp trầm thương sinh nhẹ gật đầu chấm hiện tại cũng là thiên triều chi chủ cũng không phải trước kia đại thánh tề thiên yêu nhích miệng nói ra nếu không phải ngươi năm đó xuất thủ tương trợ chỉ sợ những vật kia đã sớm chạy ra đến tai họa thiên địa trầm thương sinh cười nói đừng tề thiên yêu lui lại một bước hai tay cản trở trầm thương sinh nói ra đừng cho ta chụp mũ chính ngươi mang theo liền thành cái này cái mũ quá nặng Ta mang không nổi tiếp theo. Tề thiên yêu nhìn xem trầm thương sinh trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là ta đưa hắn rút ra. Ngươi xác định sẽ không có chuyện gì sao nếu là vẫn là cùng năm đó một dạng. Ta còn có thể đi tìm những vật khác thay thế. Không bằng đem những cái kia tạp trùng vĩnh cửu phong ấn. Đã nhiều năm như vậy. Mày mày chết bọn họ. Liền xem như có bất tử. Đợi lát nữa chúng ta hai cái cùng nhau động thủ đem bọn hắn triệt để diệt sát Yên tấm chung quanh đã bày ra đại tần thiên binh thiên tướng Một cách đều chạy không thoát vậy được rồi Tề thiên yêu nhìn thấy trầm thương sinh cái gì đều chuẩn bị đầy đủ Nhẹ gật đầu Ngươi cùng nó có liên hệ Giúp ta dẫn sắt tới Ta tới mở trầm thương sinh hiện tại không có bất kỳ cái gì dẫn sắt chi vật Chính giữa cung Hàm Dương cung đã hoàn toàn phá nát Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tề Thiên Yêu Ta nói sao, ngươi làm sao lại để cho ta tới gần giúp ngươi, nguyên lai là nguyên nhân này Tề Thiên Yêu cười cười, hai tay nhanh chóng kết ấm Bỗng nhiên Trên bầu trời mây đen tựa như là nước biển đồng dạng, lăn lộn Đại tần bên trong Màu đen vi tôn đại tần đông thiên cung mây đen bên trong Một tòa toàn thân màu đen nhánh công trình kiến trúc ông một chút từ trong hư không lộ ra một chân. Âm um, âm um, màu đen nhánh công trình kiến trúc tựa như là giống như núi cao. Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Từ trong hư không lộ ra. Trung quanh hư không. Bị đâm đến phân mảnh. Như thế. Phía dưới cần phải chấm chầm thương sinh đợi đến cái kia màu đen nhánh công trình kiến trúc hoàn toàn hiện lộ ra về sau. Chỉ thấy cái kia công trình kiến trúc bề ngoài. Sương mù màu đen vần quanh Khắp nơi đều là mất mộ Dường như tùy thời có thể phá nát đồng dạng Sương mù màu đen bên trong Còn có một cỗ gì thường tà áp khí tức Dường như là tới từ sinh linh tà áp nhất bản nguyên Bọn họ xưng là vượt ông đột nhiên Toàn bộ công trình kiến trúc khẽ run lên Cái kia cỗ tà áp khí tức vậy mà hướng về bên ngoài chạy ra Cùng lúc đó công trình kiến trúc bên trong kim quang mãnh liệt những cái kia duệ vật tựa hồ là gặp phải lăn dầu thủy đồng dạng âm âm duệ vật trên thân bốc lên khói trắng bị bốc hơi rơi mở trầm thương sinh đang không ngừng kết lấy ấm ký theo hét lớn một tiếng một vệ thần quang từ trầm thương sinh trong hai tay bắn ra đi như là thông thiên chi trụ phóng tới vân tiêu ầm ầm chờ cái kia thần quang cột sáng đi vào công trình kiến trúc phía trước thời điểm công trình kiến trúc đại môn ầm vang chấn động rất nhanh cái kia thanh đồng đồng dạng đại môn vậy mà tại chậm rãi mở ra khạc khạc rốt cuộc muốn đi ra ha ha bản tôn rốt cuộc đợi đến lúc này tần hoàng ngươi cho bản tôn chờ lấy bản tôn nhất định muốn giết ngươi bản tôn muốn uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi Gặm ngươi xương tại thanh đồng cổ cửa từ từ mở ra thời điểm bên trong truyền đến âm trầm thanh âm xem ra bọn họ rất hận ngươi a tề thiên yêu nghe đến mấy cách này thanh âm cười đối trầm thương sinh nói ra bọn họ hiện tại không cần phải để ý đến một cách đều chạy không thoát hiện tại ngươi đem vật kia đem đi đi trầm thương sinh nói ra tốt tề thiên yêu tiến về phía trước một bước định hải thần Châm chỉ thấy tề thiên yêu hét lớn một tiếng Công trình kiến trúc bên trong Bỗng nhiên Kim Quang mãnh liệt à, Thứ dưỡng này lại muốn làm gì Sư một vệt Kim Quang phảng phất là kình thiên đồi núi Lập ở giữa thiên địa Đợi đến Kim Quang tán đi Chỉ thấy đó là một cái như Kim Mà không phải Kim Sắt cũng không phải sắt cây cột đỉnh Hải Thần Trâm Vẫn chưa trở lại tề thiên yêu Nhìn thấy căn này cây cột Lập tức lớn tiếng nói Ông bỗng nhiên Căn này to lớn cây cột trong nháy mắt biến nhỏ, bay đến tề thiên yêu trước mặt, vây quanh tề thiên yêu bay hai vòng, rơi vào đến đông đủ thiên yêu trong tay, trầm thương sinh gặp này trong mắt hàn quang nổ tung. phía dưới bắt đầu đem bọn hắn toàn bộ giết vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi bốn đại tần đông thiên cung chấn sát sóng mây đen cuồn cuộn, hóa thành sóng cả, đại tần trên kinh thành không trung. Lúc này đã là bị hắt mây hoàn toàn bao phủ, mà tại cái kia mây đen bên trong, nhưng lại có một tòa công trình kiến trúc. Bên ngoài bề ngoài, vô số màu đen sinh linh hiện ra tới. Ông cái kia màu đen công trình kiến trúc tựa hồ run dày một chút. Tiếp theo, đầy trời màu đen sinh linh, tại kiến trúc vật rung động trong chốc lát, toàn bộ hóa thành bột mịn, biến thành cho bụi mở trầm thương sinh ở đây, hai tay nhanh chóng kết ấm, đại tần số mệnh kim long đột nhiên gào thét một tiếng, một trùm kim quang, phá vỡ mây đen, trực tiếp rơi vào màu đen công trình kiến trúc trên thân, oanh màu đen công trình kiến trúc tựa hồ đạt được bổ sung một dạng. Lúc này, lăng tiêu điện trước, đã chứ hàng các loại tài liệu, từ phúc gặp này, vung tay lên, Những tài liệu này hướng về màu đen công trình kiến trúc bay đi Răng rắc Răng rắc làm những tài liệu này bay đến màu đen kiến trúc bên cạnh thời điểm Tự động hóa tan đến công trình kiến trúc thể nội Âm âm thanh đồng cổ cửa tại thời khắc này Âm vang toàn bộ mở ra Tựa như núi cao đại môn Làm nó mở ra một khắc này Bên trong Vậy mà chạy ra tam đảo bóng người Toàn thân bọn họ khắc bảo Bất quá, lại có chút tàn phá, tại trên người của bọn hắn, hiện lên lấy sương mù màu, màu đen, khiến người ta nhìn lên một cái, liền cảm thấy vô cùng tà ác dường như là tới từ đáy lòng địa phương tối tăm nhất, dẫn động tâm thần của người ta. Gặp này, trầm thương sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vương tướng, bố trận đại tần thiên triều con dân cũng không ít. Nếu như dẫn động trong đáy lòng địa phương tối tăm nhất. Đây tuyệt đối là bọn họ tốt nhất chất sinh dưỡng. Giờ khắc này, phía dưới chuẩn bị song vương bất thiện, một vệt thần quang đánh vào bầu trời. Ông đại tần trên không. Một cái kim sắc hộ cháo xuất hiện. Đem cách xa vạn dặm bên trong đại tần. Toàn bộ bao trùm ở. Đại tần thánh thượng tần hoàng doanh ba người đi tới thanh đồng cổ cửa. Ánh mắt đồng thời rơi vào trầm thương sinh trên thân. Phá <cười> ha. Đại tần thánh thượng. Không nghĩ tới đi. Chúng ta còn chưa chết tần hoàng. Ngươi thật là thật bản lãnh có thể đem chúng ta trấn áp lâu như thế doanh. Hôm nay. Ngươi hẳn phải chết ba người nhìn xem trầm thương sinh. Đeo trên người lấy ngập trời hận ý. Tựa hồ muốn đem trầm thương sinh rút ra lột gân đồng dạng. Phá ha. Năm đó các ngươi có thể bị chấm chấn áp Hôm nay Làm sao còn muốn giết ngược lại trầm thương sinh lánh khốc nói Tuy nhiên trí nhớ của hắn còn có một khối lớn không có dung hợp Nhưng là Liên quan tới nguyên bản đại tần thiên triều ký ức Trầm thương sinh đã hoàn toàn dung hợp Một đám được xưng duyệt đồ vật Có thể hấp thu giữa thiên địa tà ác thành linh Tiếp theo hóa người Biến cường khí vận địch nhân lớn nhất về phần lai lịch. Trầm thương sinh cũng không biết. Chí ít. Tại ký ức mảnh vỡ không có hoàn toàn dung hợp trước đó. Trầm thương sinh không biết bọn họ là làm sao đản sinh. Nhưng là. Hiện tại trầm thương sinh. Lại biết. Làm sao chấn sát bọn họ ha <cười> ha. Đại tần thánh thượng chẳng lẽ ngươi nguyện ý bỏ qua một tòa thiên triều khí vận đến chấn sát ba người chúng ta trong đó một vị người áo đen nói ra nếu là như vậy đã đại tần thánh thượng dám cầm một tòa đại tần chấn sát ba người chúng ta cái kia ba người chúng ta chỉ có thể bồi đại tần thánh thượng cùng nhau biến thành cho bụi người áo đen trong lời nói mang theo trào phúng đúng a nếu là trầm thương sinh đem chọn tòa đại tần khí vận dùng để chấn sát ba người bọn họ đương nhiên có thể bất quá cứ như vậy, toàn bộ đại tần liền sẽ tan thành mây khói. Năm đó tần hoàng ngươi giết không được ba người chúng ta. Hôm nay, ngươi đồng dạng cũng là giết không được ba người chúng ta Tề Thiên Yêu nhìn xem cái này ba hắc y nhân. Ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, nói ra, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh chết là được rồi, nói xong, Tề Thiên Yêu trên thân kim quang mãnh liệt, Trong tay khua tay đỉnh hải thần châm trực tiếp nhào về phía bọn họ. Tạp toái môn. Nhìn tốt tế thiên yêu trong tay đỉnh hải thần châm đột nhiên biến lớn. Quét ngang toàn bộ hư không. Đi thẳng tới ba người trước mặt. Hư trước kia có số mệnh chi lực. Chúng ta chỉ có thể bị trấn áp. Nhưng là hiện tại sao ha ha ba người nhìn thấy đỉnh hải thần châm tới. Trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Cho bản tôn nát ba trên thân thể người màu đen thần quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, đồng thời xuất thủ hóa thành một thanh màu đen đại đao, nghênh hướng đỉnh hải thần châm. oanh tại đỉnh hải thần châm cùng màu đen đại đao đụng vào trong nháy mắt, trong hư không một đạo gợn sóng đột nhiên phát ra, hướng về bốn phương tám hướng ba động. âm vang đỉnh hải thần châm hồi phục nguyên bản bộ dáng, tề thiên yêu lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem cái kia ba hắc y nhân, mà ba người kia lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ bất quá, bọn họ ngưng tụ màu đen đại đao, lại nát. Làm sao có thể tề thiên yêu gặp này trong mắt kinh hãi? trầm thương sinh đi vào tề thiên yêu bên cạnh. Nói ra, bọn họ là tà niệm biến thành. Hiện tại đỉnh hải thần châm phía trên không còn khí vận. Đương nhiên sẽ không đối bọn hắn tạo thành thương tổn tề thiên yêu nhìn trầm thương sinh liếc một chút. Thì ra là thế tề thiên yêu nói ra. Vậy ta nếu là đem đại yêu thiên triều khí vận chuyển rời tới. Có thể hay không đối bọn hắn tạo thành thương tổn tề thiên yêu hỏi. Ngươi có thể một gậy trực tiếp đánh chết bọn họ trầm thương sinh nhích nhích miệng. Nói ra. Có điều. Lần này không cần ngươi dùng đại yêu thiên triều khí vận ngươi bây giờ đại yêu thiên triều khí vận nhưng có điểm bất ổn nếu là cưỡng chế sử dụng hậu quả ngươi cũng biết có điều ta chỗ này thế nhưng là có một tòa thiên triều khí vận a trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tề thiên yêu trợn trắng mắt đại thanh thiên triều không dùng thì phí trầm thương sinh tay áo một hồi từ trầm thương sinh trên thân một đầu kim long đột nhiên đi ra Giống số mệnh kim long gặp này Ba người hoảng hốt làm sao có thể còn có một đầu trong mắt Ba người lộ ra chấn kinh chi sắc Chầm thương sinh thì là nhẹ nhàng nói Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết Lúc trước chấm là làm sao chấn áp các ngươi sao chấm đại tần Cũng không có nhiều như vậy Số mệnh chi lực chấn áp các ngươi đi chầm thương sinh nói xong Cái kia số mệnh kim long gào thét một tiếng Một cái vấy đuôi Hướng về cái kia mây đen bên trong công trình kiến trúc bay đi. Âm vang tại số mệnh kim long bay vào đến cái kia công trình kiến trúc bên trong trong nháy mắt. phảng phất là thần binh ra khỏi vỏ. Công trình kiến trúc trên thân. Màu đen thần quang đại thịnh. Dùng một đầu số mệnh kim long tế luyện nó tề thiên yêu ánh mắt trợn tròn lên, nhìn xem trầm thương sinh. Nửa ngày thời gian tề thiên yêu cách này mới chậm rãi lại mở miệng. Ta hiện tại rút cuộc biết. Vì cái gì lúc trước đại tần thiên triều cường đại như vậy. Nếu là đại tần thiên cung đều là loại phương thức này tế luyện được. Vậy ngươi một tòa đại tần thiên triều. Có thể chống đỡ được sáu tòa thiên triều. a ngươi là thật cái gì cũng không sợ a phải biết. Khí vẫn cũng có điểm tới hạn. Nếu là siêu việt cái này điểm tới hạn. Tất cả mọi người là lựa chọn tấn cấp. Nhưng nếu là siêu việt quá nhiều còn không tấn cấp cái kia vận triều nghiệp vì không chịu nổi hậu quả cũng là vận triều sụp đổ nhưng là đại tần tựa hồ là đem khí vận chia làm sáu tòa nói cách khác năm đó đại tần diệt những ngày kia tinh thần phấn chấn vận toàn bộ đều thu nạp tại đại tần bên trong chập chập loại chuyện này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có a tề thiên nhiêu chập chập lấy miệng nói ra loại chuyện này liền xem như thiên đình Hắn cũng không dám làm a người điên hoàn toàn một người điên đại tần đông thiên cung Chấn sát trầm thương sinh cất cao giọng nói Nhất thời Mây đen bên trong kiến trúc lập tức bắt đầu chuyển động Tựa như là một tòa tế đàn Hướng về ba người chấn sát mà đến Không muốn bản tôn không muốn chết à, Tần hoàng tha mạng à, Nhưng bọn hắn vẫn chưa nói xong Kiến trúc vô tình chấn sát mà đến Oanh vô địch trí tôn thái tử ra 66 chương 645 tứ phương thần thú. Chấn ta đại tần thiên hạ oanh công trình kiến trúc như là trên trời rơi xuống. Đem ba người trong nháy mắt chấn sát biến thành cho bụi. Sau đó, trên bầu trời mây đen đang dần dần tản ra. Lộ ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Vừa vặn chiếu xuống công trình kiến trúc phía trên lúc này công trình kiến trúc cái kia thanh đồng cổ trên cửa chữ cũng rơi vào đến trong mắt của tất cả mọi người đông thiên cung đại tần đông thiên cung trầm thương sinh nhẹ tay nhẹ vung lên đông thiên cung trên không trung bay thẳng hướng về phía đông cho đến đến đông cảnh chi địa vừa rồi đình chỉ an tính lơ lửng tại đông cảnh chi địa trên không phía dưới cũng là còn lại ba tòa thiên cung trầm thương sinh gặp này mỉm cười Chấn áp tà ma chỉ có đông thiên cung Mà còn lại ba tòa thiên cung Thì là nguyên bản đại tần thiên triều bảo khố đúng Cũng là lúc trước trước giờ đại chiến trầm thương sinh đem đại tần bảo khố Chuyển qua còn lại ba tòa thiên cung Mà lại Trọng yếu nhất chính là Còn lại ba tòa trong thiên cung Thế nhưng là có bốn cái tộc quần Lúc trước đối đại tần thiên triều thề sống chết hiệu chung tộc quần xem ra, lần này đại tần thực lực, sẽ cực lớn tăng cường một phen trầm thương sinh nghĩ tới đây, tâm tình dương quang rất nhiều, âm âm trầm thương sinh mượn nhờ đông thiên cung khí tức, đưa tay thăm dò vào hư không, ba tòa thiên cung ầm vang xuất hiện ở đại tần trên không, cái này ba tòa thiên cung xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều tựa hồ buông xuống một dạng, tây thiên cung nam thiên cung bắc thiên cung toàn bộ xuất hiện, cùng lúc đó tại đại tần thiên triều tứ cảnh chi địa mấy đảo lưu quang hướng về trên kinh thành mà đến đông cảnh chi địa nguyên bản tại đỉnh núi rơi nắng bạc thiếu khanh một cách lảo đảo kém chút té ké ngã trên đất nhìn đến che khuất mặt trời kiến trúc khổng lồ vật giật nảy mình nếu không phải phía trên có thánh thượng trầm thương sinh khí tức bạc thiếu khanh còn tưởng rằng là ai xâm phạm hắn đông cảnh chi địa đây cảnh chủ đây là cái gì hám thiên viên tại bạch thiếu khanh trước mặt nhìn xem không trung đông thiên cung chấn kinh mà hỏi bạch thiếu khanh trợn trắng mắt ngươi hỏi ta ta hỏi ai a bạch thiếu khanh có chút thần thương tuy nhiên đông cảnh chi địa không chỉ có thiên binh đóng giữ mà lại phổ cận chủng tộc cũng uy hiếp tại đông cảnh chi địa dưới trướng thế nhưng là nhìn xem hám thiên viên bạch thiếu khanh não rộng rãi có chút đau Ngoại trừ một thân khí lực Cái gì cũng không phải nhanh điểm Chúng ta đi một chuyến trên kinh thành Bằng không Đồ tốt cũng bị mất Bạch Thiếu Khanh thúc giục nói Cái kia hám thiên viên trực tiếp biến thành nguyên hình Bạch Thiếu Khanh bay thẳng cướp đến hám thiên viên trên lưng Cho lão tử bật hết hỏa lực Hướng Bạch Thiếu Khanh trong tay nắm một cây tử sắc thần thương Dường như có thể hoàn tảo bát hoang đồng dạng mắt cảnh chi địa, núi tuyết chi đỉnh. Hoa khuyên thành nhìn xem ba toá quái vật khổng lồ xuất hiện. Nhẹ nhàng nói nhỏ. Cửu hồng. Ta tựa hồ cảm nhận được cùng một dạng huyết mạch sinh linh. Chúc ta nếu không muốn đi nhìn một chút tại hoa khuyên thành chân một bên. Có một cái toàn thân hỏa hồng sắc hồ ly. tại đánh lấy chợp mắt. Nghe hoa khuyên thành hỏa hồng sắc hồ ly lập tức mở mắt. Ta cũng cảm nhận được tựa như là tổ mạch khí tức. Tên là cửa hồng hồ ly nhất thời bay đến không trung. Hình thể trong nháy mắt biến lớn. Mà lại. Tại cách đuôi của nó chỗ. Vậy mà xuất hiện bảy đầu hỏa hồng sắc cách đuôi. Tựa như là thất đám thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Vậy thì tốt. Chúng ta đi trên kinh thành nhìn một chút thánh thượng hoa khuyên thành tựa hồ không có thể trọng một dạng. Nhẹ nhàng rơi vào cửa hồng trên lưng cầu hồng cái đuôi nhất động trong nháy mắt xẹt qua hư không biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo màu đỏ dấu vết nam cảnh chi địa mặt nhiễm ngươi đại gia nhanh đi ra ta cảm nhận được huyết mạch vị đạo một mảnh trong núi rừng một đầu đại mãng thân to như một tòa núi nhỏ không ngừng tại núi rừng bên trong tiến lên vèo một tiếng Một vị người áo đen rơi vào đại mãng trên đầu Tình huống như thế nào mặt nhiễm mở miệng nói Đại mãng thì là có chút kích động nói Trên kinh thành Tựa như là xuất hiện ta lão tổ tông huyết mạch người áo đen mặt nhiễm nói ra Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì bay thẳng đi qua đại mãng như là giống như du long Bay đến trong tầng mây Trên đầu đứng đấy mặt nhiễm Hướng về trên kinh thành phương hướng bay đi Cát vàng quyển chỗ trăm rằm không khói. Một vị mặt lấy áo bào màu xám nam tử trong tay một bầu rượu, ngồi một mình ở cát vàng bên trong trên một tảng đá. Ừm ức, ừm ức. Nam tử rót hai đại miệng rượu. Xa xa xa cát vàng bên trong truyền đến sàn xạ thanh âm. Một cái to lớn hạt tử, từ cát vàng bên trong lộ đầu ra. Thứ này dễ uống sao hạt tử nhìn xem nam tử uống say sưa ngon lành. Cảm giác được trong miệng của mình có chút khác. Trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Nhìn xem nam tử. Nam tử cười một tiếng đem rượu đổ ra. Ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết hạt tử gặp này. Vội vàng đi đón ở rượu kia thủy tại vào miệng trong nháy mắt. Hoa thật là khó uống a hạt tử vội vàng phun ra. Ta nói hạt tử. Ngươi chẳng lẽ không có tộc quần sao tu vi của ngươi nhanh như vậy tăng lên. Huyết mạch cũng không kém a nam tử hỏi. Hạt tử nghe được nam tử. Ánh mắt tối sầm lại. Thanh âm có chút ảm nhiên nói ra. Ta cũng không biết. Từ khi ta có ý đến nay. Chính là chỗ này. Bỗng nhiên, nam tử cảm nhận được bầu trời dị biến. Chỉ thấy ba tòa to lớn công trình kiến trúc xuất hiện ở trên bầu trời. Đây là. Đồng thời cái kia hạt tử trong mắt đột nhiên xuất hiện một vệt sắc thái liền nơi nào ta cảm nhận được. Giống như ta huyết mạch hạt tử trực tiếp từ cát vàng bên trong nhảy ra ngoài. Chỉ thấy cái kia hạt tử hình thể. Vậy mà cùng một tòa núi cao. Tương xứng. Thật nam tử nghe được hạt tử. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc Cách này hạt tử trưởng thành năng lực. Nam tử thế nhưng là biết đến. Nhưng nếu thật là một cái tộc quần. Cái kia thật là đáng sợ bằng không ta dẫn ngươi đi xem nhìn nam tử hỏi tốt a hạt tử nhẹ gật đầu nói ra đi ngươi phía trên ta trên lưng ta dẫn ngươi đi nam tử chính là nam cung phạt tây cảnh chi địa chi chủ trên ghinh thành trầm thương sinh nhìn xem từ tứ cảnh chi địa tới lưu quang trên mặt lộ ra mỉm cười tham kiến thánh thượng bốn người tới trầm thương sinh cách đó không xa lập tức xuống tới hành lễ nói Trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nói ra, bạch tướng, cái kia đông thiên cung ngay hôm đó lên liền trở về ngươi quản lý. Bạch thiếu khanh nghe vậy. Lập tức gật đầu đáp. Đa tạ thánh thượng trầm thương sinh ánh mắt rơi vào bạch thiếu khanh bên cạnh hám thiên viên trên thân. Hám thiên viên, hám thiên viên vội vàng cúi đầu. Gặp qua thánh thượng, thánh thượng vạn tuế trầm thương sinh thản nhiên nói. Đông thiên trong cung có một phần năm đó chấm đợi đến hám thiên thánh viên tổ mạch. Nếu là ngươi đến cơ duyên đầy đủ Có lẽ có thể tấn thăng làm hám thiên thánh viên Hám thiên viên nghe được trầm thương sinh Trong mắt quang mang đại thịnh Đây chính là bọn họ hám thiên viên nguyện vọng lớn nhất à, Tấn thăng hám thiên thánh viên Ai còn không có một cách nào lời hại tổ tông Rồi đa tạ thánh thượng thánh thượng vạn tuế Trầm thương sinh nhìn chung quanh một vòng Ánh mắt lộ ra vui mừng Không nghĩ tới đều đến đông đủ Đã như vậy Đông Tây Nam Bắc, các chấn thiên cung theo Trầm Thương Sinh, còn lại ba tòa thiên cung nhao nhao hướng về mỗi người phương hướng di động mà đi. Đông phương Hám Thiên Thánh Viên, Tây phương xích Ma Thiên Hạt, Nam phương Thông Thiên Long Mãng phương Bắc Cẩu Linh Hồng Hồ làm chung trấn ta Đại Tần Thiên Hạ tại tứ đại thiên cung quy vị về sau. Trầm Thương Sinh bọn người còn chưa tan đi đi. Ngụy Thích Trung vội vàng đến đây. Thánh thượng Nam châu đại lục đại minh thiên triều sụp đổ trầm thương sinh bọn người nghe được về sau. Cái gì vô địch trí tôn thái tử ra 66 chương 646 đại nhật thiên triều. Giả tam lang đại minh thiên triều. Hỏng mất đây là cái gì tình huống trong lúc nhất thời. Tất cả đại tần quan viên. Nhao nhao về tới lăng tiêu điện bên trong. trầm thương sinh thì là trong mắt mang theo che lớp chi sắc. Đại tần vừa mới tấn thăng thiên triều đối với đại tần thiên triều một ít gì đó còn không có hoàn toàn làm tốt tứ đại thiên cung lơ lửng ở trên bầu trời đích thật là trấn nhiếp nhân tâm thế nhưng là không có chúng thiên cung như vậy tứ đại thiên cung cũng chỉ là cái bộ dáng hàng bằng vào lực lượng bây giờ căn bản không có một chút tác dụng nào cẩn thận nói một chút trầm thương sinh gõ gõ long án đối ngụy thích trung nói ra ngụy thích trung mở miệng nói thánh thượng cũng là chuyện gần nhất đại minh thiên triều thật giống như là muốn đem đại nhật thiên triều nuốt vào thế nhưng là thời điểm mấu chốt nhất tựa như là có một tòa thiên triều đột nhiên tập kích dẫn đến đại minh thiên triều ngọc tỷ hoàn toàn vỡ nát mà tập kích đại minh thiên triều cũng là thần la trong đại lục đại tang thiên triều ra tay ngụy thích trung vội vàng nói Thần la đại lục trầm thương sinh rất ít nghe qua cái tên này. Đông châu đại lục khoảng cách thần la đại lục quá xa. Tăng thêm hiện tại đại tần tình huống. Trầm thương sinh không có khả năng biết mỗi trên một vùng đại lục phát sinh sự tình. Đúng ngụy thích chung nhẹ gật đầu. Bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên đông lâu tay còn chưa chạm tới thần la đại lục. Nhưng là không nghĩ tới đại tang thiên triều vậy mà lại trợ giúp đại nhật thiên triều ngươi cần cần bao nhiêu thời gian mới có thể chạm đến thần la đại lục phương diện trầm thương sinh hỏi ngụy thích trung nói thẳng nhiều nhất mười năm tốt trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra cấu cửa ngục thần tại cấu cửa ngục vội vàng đi tới từ hôm nay ngươi chính là đông lâu phó lâu chủ hiệp trợ ngụy thích trung đem đông lâu tay tắm đến mỗi cái trong đại lục trầm thương sinh nói ra Chấm không muốn chỉ nghe được kết quả các ngươi hiểu ngụy thích chung cùng cấu cửa ngục lập tức đáp. Thần tuân chỉ bình thiên cung. Từ phúc vương bất thiện bọn người đều là an tính chờ lấy. trầm thương sinh đột nhiên mở miệng nói. Đại minh hoàng triều. Đại minh thiên triều. Chu lệ a chu lệ. Ngươi đến cùng muốn làm gì còn có. Các ngươi đối với thiên ngoại thiên thiên đỉnh. Biết bao nhiêu trầm thương sinh ngẩng đầu. Nhìn về phía mấy người Vương bất thiện ho hai tiếng Nói ra Thánh thượng Căn cứ hiện tại chúng ta biết đến tình huống đến xem Thiên đình không giống như là thiên triều như vậy Không có giới hạn Thiên đình tựa như là có tối đa nhất chín tòa Chúng ta bây giờ biết đến có đại chu Đại huyền Cùng vừa mới tấn thăng đại tấn Đây đã là ba tòa Mà lại Thần quan sát đại minh Tựa hồ đại minh cùng chúng ta có điểm giống. Có điều. Chúng ta không có đăng lâm hôn khác đình chi vị. Tự nhiên cũng không rõ ràng thiên đình đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mà lại. Dựa theo đại minh thực lực đến xem. Hai tòa thiên triều liền thật nhanh như vậy có thể đem hắn diệt vương bất thiện cười cười. Nói ra. Thần nhìn. Chưa hẳn đại minh là bị diệt. Hiện tại cho chấm điều tra ra. Cái này Đại Nhật Thiên Triều cùng trước kia Đại Nhật Hoàng Triều là quan hệ như thế nào? Còn có cái này Đại tang Thiên Triều. Cùng Đại Nhật Thiên Triều lại là quan hệ như thế nào chấm còn nghe nói. Tại Đại Nhật Thiên Triều bên kia. Tựa hồ có một khỏa thần thủ từ phúc lập tức nói ra. Hoàn toàn chính xác. Cái kia thần thủ hiện tại trở thành Đại Nhật Thiên Triều thần vật. Về phần có tác dụng gì? Hiện tại chúng ta không rõ ràng. Cái kia thần thủ... Tựa hồ là khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương. Đương nhiên. Đây cũng là từ đại nhật thiên triều bên trong truyền tới. Khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương sao trầm thương sinh trong mắt. Một vệt thần quang lóe qua. Cuồn cuộn hải vực. Vô biên vô hạn. Thần quang lướt không nhấc lên sóng lớn. Tại cách này trong vùng biển. Có một hòn đảo. Phía trên có một tòa thiên triều đại nhật thiên triều lúc này. Tại đại nhật thần điện bên trong. Đại Nhật Thánh Thượng Các ngươi vận mệnh không tệ a, lại có thể có mánh liệt như vậy Thần vật đứng tại Đại Nhật Thần Điện bên cạnh Liền có thể nhìn đến một khắc này che khuất bầu trời đại thụ Chính là Đại Nhật Thiên Triều Thần Vật trong truyền thuyết Khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương Đại Tăng Thánh Thượng Đây là chúng ta tổ tiên còn sót lại Chúng ta bất quá là đúng lúc mở ra thần vật mà thôi Bất quá Lần này thế nhưng là phải cảm tả ngươi Nếu không phải Đại tang Thiên Triều, chúng ta Đại Nhật Thiên Triều cũng không có khả năng đánh bại chu lệ tên kia. Đại Nhật Thánh Thượng dáng dấp có chút hèn mọn tuy nhiên mặt lấy long bào lại nhìn xem giống như là càng thêm hèn mọn bất quá. Đại tang Thánh Thượng cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy mà thôi. Dù sao, Đại Nhật Thiên Triều hiện tại thế nhưng là có thần vật ở đây. Không thể dùng trước kia ánh mắt đối xử. Đại Tăng Thánh Thượng nói ra. Đại Nhật Thánh Thượng. Bây giờ chấm đã giúp ngươi hoàn thành. Hiện tại. Đến lượt ngươi giúp chấm đi Đại Nhật Thánh Thượng nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Tự nhiên. Ta Đại Nhật Thiên Triều. Chính là Thái Dương Chi Tử. Tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa của mình. Còn mời Đại Tăng Thánh Thượng rời bước thần vật phía trên. Chấm sẽ đem thần vật lực lượng. Tạm thời mượn cùng đại tang thánh thượng. Chờ đại tang thánh thượng trừ ma vệ đạo đại tang thánh thượng tang cuồng tâm nghe nói như thế. Rốt cuộc thả lòng một chút. Cái kia đa tạ đại nhật thánh thượng tang cuồng tâm nói ra. Người ta. Lẫn nhau hỗ trợ. Đó là hẳn là đại nhật thánh thượng tâm tình tựa hồ rất không tệ. Cái kia luôn tìm chính mình tên phiền toái rốt cuộc chết rồi. Cái gì là hắn ngọc tỉ ha ha. Cái kia rõ ràng là ta đại nhật thiên triều ngọc tỷ thủ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương ha ha. Ta đại nhật thiên triều có như thế thần vật. Chẳng lẽ còn không phải vân mệnh trời huống chi. Chúng ta vốn chính là thái dương nhi tử. Tiếp nhận thiên mệnh. Đó mới là chuyện đương nhiên dưới cây thần. Đại nhật thiên triều giả tam lang nhìn xem thần thụ. Không khỏi cảm thán. Quả nhiên. Chỉ có bọn họ ưu tú như vậy trùng tục. Mới xứng với như thế thần vật Thần thủ nhưng tiếp mặt trời đây là giả tam lang Năm đó nhìn đến tình huống Cái kia liếc một chút Nhưng giả tam lang biết Chính mình Nguyên lai là thái dương chi tử chấm Giả tam lang Mới là gánh chịu thiên mệnh chi nhân đại tang thánh thượng Theo chấm tới đi giả tam lang đi ở phía trước Trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc chi sắc Ha <cười> ha Ta đại nhận thiên triều thần vật Cũng là loại người như ngươi có thể có được tang cuồng tâm đi theo giả tam lang sau lưng. Như thế thần vật. Vậy mà lại rơi vào như thế người vô sỉ trong tay. Quả thực là phung phí của trời đương nhiên. Những lời này. Đều là tại mỗi người trong lòng nói tới. Đi vào thần thụ đỉnh đầu. Giả tam lang nhìn xem cái kia thần thụ đỉnh hỏa diễm. Trong mắt lộ ra một tia dữ tợn Ngọn lửa màu vàng ấm này uy lực. Giả tam lang cũng đã thấy rồi Quả thực là không gì không thiêu cháy đại tang thánh thượng Nhìn thấy chưa Cái này thần vật phía trên hỏa diễm Chấm xưng nó là đại nhật thần hỏa Là chiếu sáng ta đại nhật thiên triều tiến lên con đường lửa hôm nay Chấm liền mượn cùng ngươi Chợ đại tang thánh thượng chu ma nói xong Giả tam lang một tay lấy tang cuồng tâm đẩy đến đại nhật thần hỏa phía trước Ngươi tang cuồng tâm còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy mình đã nhiễm phải đại nhật thần hỏa. Giờ khắc này. Tang cuồng tâm thân thể. Vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Gặp này. Giả tam lang ha ha cười nói. Đại tang thánh thượng. Chấm cái này thần vật chi hỏa như thế nào tang cuồng tâm âm ngoan nói. Giả tam lang. Ngươi vong ăn phụ nghĩa ha ha. Chấm cũng không có vong ăn phụ nghĩa. Ngươi muốn chấm đã cho ngươi nói xong. Giả tam lang chân khí ngưng tụ, đem tang cuồng tâm đánh vào nói trong vùng biển. Ha ha, nhiễm phải cây này thần hỏa, liền xem như thần hồn của ngươi, cũng chạy không thoát trong thiên hạ. Chỉ có ta đại nhật thiên triều vĩnh hằng giả tam lang ánh mắt, nhìn qua đại tần thiên triều phương hướng, trầm thương sinh ngươi không nghĩ tới đi chấm mới thật sự là thiên mệnh chi nhân vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi bảy long phượng thai thanh đế tâm ào ào ào một mảnh nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi hóa thành hơi nước từ trong hơi nước một đảo thần hồn nhảy ra ngoài kém chút liền bị giả tam lang âm chết thần hồn trong mắt mang theo vô tận nổ khí nhìn xem đại nhật thiên triều phương hướng cái này thần hồn Chính là tang cuồng tâm. Ngày đó bị cái kia đại nhật thần hỏa lây dính về sau. Vô luận tang cuồng tâm làm sao làm. Đều không thể thoát khỏi cái kia đại nhật thần hỏa thiêu đốt. Thế nhưng là. Làm tang cuồng tâm cách xa đại nhật thiên triều thần thụ về sau. Cái kia đại nhật thần hỏa vậy mà chính mình dập tắt. Thế nhưng là. Tang cuồng tâm cũng chỉ còn lại có một đạo tàn hồn mà thôi. Đừng để chấm có cơ hội nếu không tang cuồng tâm nhìn thoáng qua phương hướng, hướng về đại lục ở bên trên lao đi, mà hắn chỗ đi địa phương chính là đại tần thiên triều thời gian mười năm trước mắt mà qua. đại tần thiên triều trong hoàng cung, trầm thương sinh ngay tại đem lỗ tai gián tại từ hoán cảnh trên bụng lắng nghe, không sai. tiểu gia hỏa này phát dục không sai a một hồi lâu, trầm thương sinh mới vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới sau khi thành tiên. Vậy mà hoài thai mười năm còn chưa xuất sinh. Từ hoán cảnh lúc này cái bụng đã lớn bắt đầu. Xem ra tùy thời có khả năng sinh nở. Tần lão đã nhìn qua thai nhi vô cùng khỏe mạnh. Từ hoán cảnh bộ dáng đã rút đi năm đó ngây ngô toàn thân trên dưới. Tràn đầy máu tính hào quang. Mà lại. Tần lão nói. Là một đôi long phượng thai. Thánh thượng. Tên của hài tử nghĩ được chưa từ hoán cảnh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng. Ôn hòa nói. Ngạc trầm thương sinh hơi sững sờ. Nói ra. Không vội. Chứ không vội. Danh tử nhất định muốn hào hào nghĩ. Không thể giống chấm một dạng. Trên bờ vai nhiệm vụ quá nặng đi. Bọn họ xuất sinh về sau nhất định phải sống được nhẹ nhõm Từ hoán cảnh cười lắc đầu. Nói ra. Thánh thượng Hiện tại 12 khối đại lục, tại 10 năm này bên trong không ngừng chinh chiến. Đại Nhật Thiên Triều càng sâu, đã chiếm lấy Nam Châu đại lục. Tiếp đó, Đại Nhật Thiên Triều hẳn là sẽ đối với ta đại tần xuất thủ A trầm thương sinh vây quanh từ hoán cảnh không ngừng chuyển. Trên mặt một mực mang theo nụ cười. Không thèm để ý nói. Không có việc gì. Đông lâu bên kia đã đem Đại Nhật Thiên Triều toàn bộ tin tức truyền đến. Bằng bọn họ Còn chưa đủ mà chống đỡ đại tần tạo thành uy hiếp Húng chi Cách này thời gian 10 năm Tứ đại thần thú tộc quần cũng thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên khí Hiện tại đại tần thiên triều Tại trên thực lực Đã tiếp cận lúc trước đại tần ngươi nói bọn họ ra đời thời điểm là nam hài lớn một chút Vẫn là nữ hài lớn một chút A trầm thương sinh hỏi Ha ha, từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng này, nhẹ nhàng cười nói. Cái này chỉ sợ chỉ có thể là xem thiên ý đi trầm thương sinh tiếp tục nói. Cái kia chấm nhất định muốn thật tốt cho bọn hắn muốn một cái tên. Không đúng chấm muốn cho bọn họ đánh xuống toàn bộ giang sơn. Tương lai bọn họ làm một người công tử bột là được rồi. Nam hải sao không có việc gì ra ngoài khi dễ khi dễ người khác là được. Về phần nữ hải. Cái kia đến ngàn vạn xem trọng. Chấm muốn cho bọn họ trên đời này đồ tốt nhất chầm thương sinh nói nghiêm túc. Hiện tại thần thiếp cũng không có cái gì cảm ứng. Muốn đến khoảng cách xuất sinh còn đã nhiều ngày. Dù sao. Chúng ta bây giờ đều không phải là phàm thể. Tự nhiên cùng phàm nhân khác biệt. Cũng thế. Chầm thương sinh nhẹ gật đầu. Thánh thượng. Ngụy thích trung tới lặng lẽ đến chầm thương sinh sau lưng nói khẽ. Thế nào Trầm Thương Sinh nhìn thấy ngụy Thích Trung tới hỏi. ngụy Thích Trung nhìn xem Trầm Thương Sinh vây quanh từ hoán cảnh quay trở ra. Trong mắt cũng là lộ ra nhu hòa. Dù sao, Trầm Thương Sinh là hắn nhìn xem lớn lên. Lúc này, Trầm Thương Sinh chính mình cũng sẽ có hài tử. Đời này của hắn đều tại Trầm ra. Thánh Thượng Đại Tang Thiên Triều Thánh Thượng Tang Cuồng Tâm cầu kiến ngụy Thích Trung nói ra. Tang Cuồng Tâm trầm Thương Sinh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra: "Năm đó hắn không phải là bị cái kia Đại Nhật Thiên Triều trên thần thủ Đại Nhật thần hỏa thiêu chết sao, làm sao còn có thể chạy tới Đại Tần nói xong." Trầm Thương Sinh lộ ra vẻ hiểu rõ, "Ha <cười> ha, <cười> chắc là cái kia thần hỏa. Không nghe cái kia giả Tam Lang khống chế a Ngụy thích trung không nói gì, chỉ là chờ lấy Trầm Thương Sinh" Đi thôi nhìn xem cái này tang cuồng tâm có chuyện gì. trầm thương sinh nói ra. Tại rời đi thời điểm. Ngụy thích chung đối với từ hoán cảnh nói ra. Đương đương. Trước đó vài ngày. Nô tài đông lâu đạt được vài cỏng thiên tài địa bảo. Đối với thai nhi. Có gì thường chỗ tốt. Đợi chút nữa nô tài cũng làm người ta cho nương nương đưa tới. Lâu chủ có lòng từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Lập tức. Ngụy Thích Trung theo trầm thương sinh rời đi, Lăng Tiêu Điện tăng cuồng tâm mười năm bên trong, một đường hướng về Đại Tần Thiên Triều mà đến. Trong lúc đó tăng thêm dưỡng thương, bỏ ra thời gian mười năm, mới đi đến Đại Tần, làm trầm thương sinh đi lúc đi ra, tăng cuồng tâm tiến lên một bước, hướng về trầm thương sinh chắp tay, nói: tăng cuồng tâm gặp qua Đông Hoàng Đông Châu Đại Lục đại tần vi tôn trầm thương sinh vì hoàng cho nên tang cuồng tâm mới xưng hô trầm thương sinh vì đông hoàng hoặc là xưng hô trầm đế trầm thánh thượng đại tang thiên triều chi chủ tang cuồng tâm trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa nhìn xem tang cuồng tâm tang cuồng tâm đắng chát nhẹ gật đầu nói ra đông hoàng ta lần này đến đây là vì đại nhật thiên triều nói xong tang cuồng tâm mong đợi nhìn xem trầm thương sinh theo đạo lý mà nói hiện tại đại nhật thiên triều chinh phạt đến nam châu đại lục nếu là có bước kế tiếp động tác cái kia nhất định là đông châu đại lục dù sao mười hai khối trong đại lục ai cũng biết đông châu đại lục có núi có nước có đồng bằng là bao gồm mười hai khối đại lục ở bên trên thượng thừa nhất chi địa dung hợp đông châu đại lục Có thể nói là 12 khối trong đại lục. Cường thịnh nhất một khối đại lục. Chỉ cần là người có giá tâm. Nhất định sẽ không bỏ qua Đông Châu đại lục. huống chi là đại nhật thiên triều đại tang thánh thượng không cần nhiều lời. Chấm biết ngươi muốn nói gì. Thế nhưng là. Chấm tại sao phải giúp ngươi trầm thương sinh ánh mắt nhìn trầm trầm tang cuồng tâm. Chấm giúp ngươi. Có thể được cái gì chỗ tốt tang cuồng tâm nhìn xem trầm thương sinh khẽ cắn môi nói ra đông hoàng ta biết ngươi từ đại thanh thiên triều nơi nào đạt được một khỏa âm dương châu đồng dạng ta chỗ này cũng có một kiện trí vào liền xem như là ta cùng đông hoàng gặp mặt quà ra mắt nói xong tang cuồng tâm trong tay xuất hiện một hạt châu cùng âm dương châu khác biệt âm dương châu là hai màu trắng đen mà cái khỏa hạt châu này thì là toàn thân thanh sắc Một khỏa hạt châu màu xanh Tang cuồng tâm nói ra Tuy nhiên ta không biết hạt châu này cụ thể tác dụng Nhưng là nó có thể cải biến thiên thời Có thể dùng trong vòng trăm rằm Bốn mùa như mùa xuân mà lại Đi qua nó bồi dưỡng thiên tài địa bảo Trăm năm nhưng làm ngàn năm trầm thương sinh nhìn xem hạt châu kia Trong mắt chỗ sâu Tựa hồ có một gốc cây giống đang trầm rãi sinh trường Tốt trầm thương sinh đem hạt châu kia thu tới. Thản nhiên nói. Đại tang thánh thượng. Hôm nay ngươi liền có thể lên đường trở về thần la đại lục. Làm ngươi trở lại thần la đại lục thời điểm. Chính là đại nhật thiên triều hủy diệt thời điểm tang cuồng tâm há mồm còn muốn nói điều gì thời điểm. trầm thương sinh trực tiếp đánh gãy tang cuồng tâm. Nói ra. Đại nhật thiên triều thần thụ. Ngươi cũng không cần nhớ đến chẳng lẽ ngươi còn muốn sống như bây giờ mà lại ngươi xuất lính đại tang thiên triều đánh lén đại minh sự tình chấm cũng không có tìm ngươi tính sổ sách a trầm thương sinh trong con ngươi nhìn ngấm nhìn xem tang cuồng tâm vậy thì tốt ta tin tưởng đông hoàng tang cuồng tâm nói ra lại được hai khỏa hạt châu xem ra bảy viên sắp gom góp trầm thương sinh nói nhỏ viên này hạt châu màu xanh xuất hiện thời điểm tại trầm thương sinh nơi ngực truyền đến một trận khát vọng ngọn nguồn thình lình chính là cái kia diệu thủ chỗ thanh đế tâm chính là cái này hạt châu màu xanh tên thái dương thần nhãn phù tang thủ trùng âm dương châu lúc này lại lấy được thanh đế tâm chấm tựa hồ có chút mong đợi a vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi tám ai cho ngươi mặt đại nhật thiên triều tại thần thủ trên không Đại nhật thiên triều thiên binh thiên tướng đang nhanh chóng tập kết lấy. Thánh thượng Ta đại nhật thiên triều thiên binh thiên tướng đã tập kết hoàn tất một vị đại nhật thần tướng. Đi vào giả tam lang bên cạnh thân. Cung kính nói. Âm dương bôn bôn. Lần này liền nhìn ngươi âm dương thế ra giả tam lang ngữ trọng tâm trường nói ra. Chỉ cần lần này phạt tần thành công. Ngươi âm dương bôn bôn. Sẽ là ta đại nhật thiên triều để nhất công thần chấn quốc thần tướng danh tiếng. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác giả tam lang cởi mở cười nói. Nghe xong lời này. Âm dương bôn bôn trong mắt bắn ra trước nay chưa có thần thái. Nhất thời âm vang mạnh mẽ nói. Thần. Âm dương bôn bôn. Tất nhiên không phục thánh thượng hy vọng tốt lần này phạt tần. Đại nhật thiên triều bên trong cơ hồ tất cả cường giả ra hết. Dù sao Bọn họ phải đối mặt là một cách hoàn chỉnh đại tần thiên triều mà giả tam lang lần này Cũng là ngự giá thân chinh Đông Châu Đại Lục Như thế màu mỡ chi địa Đương quy thuộc ta đại nhật thiên triều giả tam lang nhìn xem đại tần thiên triều phương hướng Hào hùng tràn đầy Thậm chí Hắn đều muốn ngâm một câu thơ Thế nhưng là vừa nghĩ tới trình độ của chính mình Sau cùng Dạ tam lang đem chính mình hào hùng hóa thành hai chữ. Phạt. Tần ầm ầm phong vân khuấy động. Liếc một chút nhìn không thấy bờ thiên binh thiên tướng. Hướng về đại tần thiên triều đông cảnh chi địa xuất phát cùng lúc đó. Đại tần thiên triều đông cảnh chi địa. Trên không trung Một cái bóng mờ dần dần hiện hiện. Chỉ thấy cái kia hư ảnh rõ ràng là một đầu vượn. Mà cái kia vượn vậy mà vai khiêng đồi núi. Tay nước đại giang hung uy cuồn cuộn giống giống to một tiếng Như muốn muốn nước mở hư không Cảnh chủ Ta thành công một đầu như nhân thân cao lớn tiểu nhân vượng Từ trên núi chạy xuống tới Mỗi một bước Đều trên mặt đất bước ra một cái hố to Bạch Thiếu Khanh nhìn xem nó Mang trên mặt vẻ tươi cười Thời gian 10 năm còn có thể Bạch Thiếu Khanh nói ra Còn lại còn có rất nhiều Ta đã cho tục quần Chắc hẳn nhiều nhất thời gian 10 năm. Tộc quần bên trong sẽ lần nữa sinh ra hám thiên thánh viên đúng vậy. Nguyên bản hám thiên viên. Lúc này đã huyết mạch phản tổ. Tấn thăng làm hám thiên thánh viên thần thú bên trong. Hám thiên thánh viên chiến lực. Đủ để đứng vào hàng đầu tay nhưng nước sông. Vai có thể khiêng nhạc vậy ngươi thức tỉnh. Nhưng chính là thời điểm a bạc thiếu khanh liếm lấy thêm có chút đôi môi khô khốc. Nói ra. Hám thiên thánh viên nhìn thấy bạc thiếu khanh biểu lộ, trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Nói ra, cảnh chủ, chẳng lẽ là có người muốn đánh ta đông cảnh chi địa rồi bạc thiếu khanh lau sạch lấy tử sắc thần thương. Nhẹ gật đầu, đại nhật thiên triều cả triều xâm phạm, ít ngày nữa liền có thể đến ta đông cảnh chi địa ha <cái> ha. Cách này ta có thể thử một lần tổ mạch lực lượng hám thiên thánh viên hét lớn một tiếng trên bầu trời tầng mây lại bị tiếng sóng to này chấn vỡ khủng bố lần này ai cũng đừng đến lão tử rút cuộc đợi đến công lao đưa ra lần này ai đến lão tử cùng ai gấp bạc thiếu khanh trong mắt mang theo vẻ hưng phấn đánh thiên tông không có phần của hắn bây giờ rút cuộc ông trời mở mắt một tòa thiên triều đưa ra Ai cũng chớ dành với ta để cho ta tới tải bạch thiếu khanh đắc ý nghĩ đến thời điểm. Đông cảnh chi địa trên không. Tư không vặn vẹo. Tiếp theo vết nước xuất hiện. Một tòa thiên cung từ trong cái khe chậm rãi lộ ra. Ha <cười> ha. Lão Bạch. Nghe nói đại nhật thiên triều cả triều xâm phạm. Ca ca ta sợ ngươi cá nhân ngươi ứng phó không được. Đến giúp giúp ngươi giống một con rồng mãng từ thiên cung bên trong bay ra tại cái kia long mãng trên đầu đứng đấy một người mặc màu mực khôi giáp nam nhân nam cảnh chi chủ mặt nhiễm tại mặt nhiễm dưới chân đại mãng lúc này toàn thân hiện ra màu đen đỏ hiển nhiên cái này đại mãng đã dung hợp tổ mạch hoàn toàn tiến đã hóa thành thông thiên long mãng nhìn thấy mặt nhiễm Bạch thiếu khanh cười ha ha ta nhưng cảm ơn ngươi mặt nhiễm tựa hồ không có nghe được bạch thiếu khanh ngữ khí Đi thẳng tới bạch thiếu khanh trước mặt. Nắm lên trên bàn hoa quả bắt đầu ăn bắt đầu. Bạch thiếu khanh chính lần nữa lúc nói chuyện trên bầu trời. Tư không xuất hiện lần nữa dung chuyển. Gặp này. Bạch thiếu khanh mặt tối sầm tuyệt đối đừng đừng đến ta một người có thể đánh được cầu ngươi nhưng. Trong khi còn lại hai tòa thiên cung xuất hiện về sau. Bạch thiếu khanh nhìn xem chính mình lau chùi tử sắc thần thương. Hàn mang từng trận. Nhất thời cảm giác Cái này thần thương Tựa hồ không có ít lời gì Ta muốn cái này thần thương Để làm gì lão bạch Không thể đại nhật thiên triều Vì sao lại lựa chọn tại đông cảnh chi địa bắt tay Vì cái gì không tại ta Tây cảnh chi địa nam cung phạt đi vào bạc thiếu khanh trước mặt Hỏi một câu Bạc thiếu khanh Anh em Ý gì A Hoa khuyên thành thì là ôm lấy một cái màu đỏ hổ ly An tính đứng ở một bên. Thản nhiên nói. Bạc Thiếu Khanh. Lần này đại nhật thiên triều bên trong nhưng là có không ít đại la kim tiên. Một mình ngươi ứng phó không được. Bạc Thiếu Khanh lúc này rất muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn. Ta có thể ứng phó được đến các ngươi đi thôi yên tâm đi thôi thành sao ta cũng là đại la kim tiên. Bạc Thiếu Khanh thấp giọng nói ra. Ngươi không có ta mạnh hoa khuyên thành lườm Bạc Thiếu Khanh liếc một chút. Ngươi không có ta mạnh, ngươi không có ta mạnh đâm tâm a, mặt nhiễm vỗ vỗ bạch thiếu khanh bả vai. Nói ra, lão bạch, thật không phải chúng ta cố ý tới, là thánh thượng có chỉ. Ngươi nói, chúng ta cũng không thể kháng chỉ a. nam cung phạt nhẹ gật đầu. Bạch thiếu khanh nhìn xem bọn họ, nghi ngờ hỏi. Thật là thánh thượng hạ chỉ rồi u, vinh, quy, quy, mơ. Chấm cũng không nhớ đến Cái gì thời điểm hạ chỉ Đột nhiên cởi mở thanh âm truyền vào đến trong tai của bọn hắn Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ xuất hiện hai bóng người Một người mặc màu đen kim tuyến long bào Một người mặc áo mãng bào màu, màu trắng trầm thương sinh bạch khởi gặp qua thánh thượng bốn người liền vội vàng hành lễ Hám thiên thánh viên cùng thông thiên long mãng đồng dạng hành lễ nói Tham kiến thánh thượng thánh thượng vạn tuế trầm thương sinh gật đầu cười. Ánh mắt rơi vào mặt nhiễm trên thân. Mặt khanh. Chấm cũng không có hạ chỉ. Đừng đem chấm kéo qua đi. Mặt nhiễm xấu hổ cười một tiếng. Bạch thiếu khanh thì là lộ ra giữ tợn nhìn xem mặt nhiễm cùng nam cung phạt. Hai ngươi cho ta thật tốt nói một chút thánh thượng. Kỳ thực ngươi không cần tự mình đi một chuyến. Chỉ là đại nhật thiên triều. Thần còn có thể đối phó. Bạch thiếu khanh lập tức cười ha hà nói. trầm thương sinh khẽ lắc đầu. Nói ra. Chấm lần này tới. Là vì đại nhật thiên triều thần vật. Vật kia là chấm mọi người nghe xong về sau. Nhẹ gật đầu. Không có chút nào ngạc nhiên thánh thượng nói là thánh thượng. Cái kia chính là thánh thượng. Coi như không phải. Vậy cũng phải là oanh nơi xa. Mây đen áp thành. Trung quanh khí tức, tựa hồ cũng biến đến ngưng trọng lên. Đại nhật thiên triều thiên binh thiên tướng. Đến hắc hắc. Lần này, các ngươi ai cũng đừng đoạt cái thứ nhất. Ta bạch thiếu khanh dự định bạch thiếu khanh mang theo tử sắc thần thương. Đi đến phía trước. Âm dương thế gia khí tức. Xem ra cũng là lúc trước đại nhật hoàng triều bạch khởi nhẹ nhàng nói. Quanh giả tam lang dẫn đầu đi tới trầm thương sinh trước mặt. Há hạ. Đông Hoàng đã lâu không gặp trầm thương sinh nhìn xem giả tam lang. Cùng lúc trước đại nhật hoàng triều hoàng thượng bóng người dần dần trùng hợp bắt đầu. Ha ha, nguyên lai là ngươi trầm thương sinh không thèm để ý nói. Giả tam lang nhìn thấy trầm thương sinh biểu lộ. Trong lòng giận dữ. Ngược lại càng dỡ nói. Đông Hoàng. Bây giờ chấm nắm giữ thần vật. Càng là có thể trưởng khống đại nhật thần hỏa. Chấm. Mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Nhất định quân lâm thiên hạ trầm thương sinh chăm chú nhìn càn rỡ giả tam lang. Nhẹ nhàng nói. Ai cho ngươi mặt vô địch chí tôn thái tử ra 66 chương 649 ngươi liền trúc thực lực ấy xấu hổ đại tần thiên triều. Đông cảnh chi địa. Thời khắc này đông cảnh chi địa. Nhiễm nhiên thành một cách to lớn chiến trường. Đại nhật thiên triều đại nhật thiên kỳ hoành không đối mặt chín trưởng đại kỳ. Trên không trung bay phất xới. Tựa hồ muốn đem mảng đại lục này chiếu giỏi trong đó. Đại kỳ hắc long kỳ. Thì là không giận tử uy, Long uy hảo đáng truyền bát phương. Tựa như một đầu chân long lâm thí. Quân lâm thiên hạ. Nhìn xuống sơn hà nhật nguyệt tinh. Không trung. Có mây trắng từ chân trời đến. Ngưng tụ thành một cái dế. Giả tam lang ngồi ở tại phía trên. Mang trên mặt ý cười. Trong mắt đều là khoa trương. Ta tại dưới thái dương. Ai cùng ta tranh phong đây cũng là giả tam lang lực lượng. Lần này chinh phạt đại tần thiên triều. Giả tam lang thế nhưng là đã dùng hết đại nhật thiên triều nội tình. Liên thần thủ bên trong đàn sinh đại nhật thần hỏa Cũng bị giả tam lang mang đến. Sợ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vì giả tam lang biết. Đại tần thiên triều Cái cuộc xương này Muốn gặm động Không có điểm áp chủ bài Đó là tuyệt đối không thể nào Tựa như là lúc trước như vậy Rõ ràng là yếu thế một phương Nhưng nó cũng là bất tử Đến bây giờ Địch nhân của nó Đã sớm biến thành cho bụi Mà hắn Lại thành nhất phương bá chủ đại tần thiên triều Thống ngự đông châu đại lục Đủ để trong phiến thiên địa này Được xưng tùng là nhất phương bá chủ tồn tại. Giả tam lang nhìn xem trầm thương sinh. Cũng không có sinh khí. Ngược lại vừa cười vừa nói. Đông Hoàng. Chấm hôm nay muốn thống ngự Đông Châu Đại Lục. Chỉ cần ngươi Đông Hoàng nhường một bước. Đến lúc đó. Chấm tất nhiên sẽ thật tốt phong thưởng cùng ngươi ngươi xem coi thế nào tại giả tam lang trong lòng. Trầm thương sinh bất quá là phủ du lay cây mà thôi. Hiện tại Đại Nhật Thiên Triều Cũng không phải trầm thương sinh có thể tưởng tượng được cường Đại Đại Nhật thần hỏa tôi thể về sau giả tam lang Hắn thực lực không biết tinh tiến bao nhiêu Mà lại Lần này thế nhưng là Đại Nhật Thiên Triều cường giả toàn bộ đều tới Giả tam lang cho rằng Đủ để nghiền ép Đại Tần Thiên Triều giả tam lang ánh mắt tại trầm thương sinh trên người của bọn hắn đào qua Nhẹ nhàng cười một tiếng trong mắt tự tin càng thêm cường đại, ha ha, liền bốn vị đại la kim tiên cũng dám cùng đại nhật thiên triều tranh phong đại tần thiên triều, thật là quá sẽ ý nghĩ hảo huyền, ai cho ngươi mặt trầm thương sinh lại là câu nói này, nhìn xem giả tam lang, trầm thương sinh thực sự là nghĩ không ra đến, cách này giả tam lang tự tin, là ai cho hắn liền hơn mười vị đại la kim tiên. Liên dám ở trước mặt hắn so tài một chút lẩm bẩm ai đặc biệt cho tự tin của ngươi giả Tam Lang. Có thể hay không thật dễ nói chuyện có nói như ngươi vậy, sao hiển nhiên. Liên tục hai lần nghe được giống nhau lời nói, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó thì là âm u. Nói ra, "Trầm thương sinh, hy vọng ngươi chờ chút nhi." Còn có thể nói như vậy. Nói xong, giả Tam Lang đứng dậy, Kèm theo thì là khí thế ngập trời. Như là thiên uy Hướng về trầm thương sinh che mà đến. Mà đồng thời. Đại nhật thiên triều mười ba vị đại la kim tiên. Đồng dạng là tàn ra khí tức kinh khủng. Quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Trầm thương sinh. Có phải hay không hiện tại. Cảm nhận được hoảng sợ giả tam lang nhìn xuống trầm thương sinh. Thản nhiên nói. Bất quá. Cái kia trong giọng nói dương dương. Đắc ý lại là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Lúc này thời điểm trầm thương sinh mí mắt tựa hồ mới bỗng nhúc nhích ánh mắt lộ ra không hiểu. Chẳng lẽ giả tam lang. Thật không biết đại tần thiên triều thực lực sao vẫn là nói. Giả tam lang trong tay. Còn có trăm vị đại la kim tiên ẩn giấu đi nếu không. Chỉ dựa vào những thiên binh này thiên tướng. Cùng mười ba vị đại la kim tiên. Liền xem như trầm thương sinh bọn họ không xuất thủ. Cũng không có khả năng nuốt hạ Đông Châu Đại Lục A trầm thương sinh hơi nghi hoạt một chút. Đương nhiên. Cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi A có thể hỏi lên. Còn gọi bài tẩy gì A ngươi cho rằng ngươi đứng cao. Cũng là tại nhìn xuống chấm sao mí mắt giật giật. Lại hình như là không muốn động một dạng. Nhưng cách này nho nhỏ vi diệu động tác. Rơi vào dạ tam lang trong mắt. Cái kia chính là trần trụi không nhìn à đây cũng không phải là nói trầm thương sinh không nhìn giả tam lang. Mà chính là trầm thương sinh ở trong lòng nghĩ đến. Giả tam lang sau lưng. Còn có bao nhiêu đại la kim tiên. Nếu không. Nếu là vạn nhất trên trăm vị. Vậy hắn nhưng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Những cái kia bế quan ra hỏa đều toàn bộ kéo ra. Dù sao. Đây là đại tần thiên triều sinh tử chiến a nhưng là hiện tại. Nhìn xem giả tam lang tư thái. Tựa hồ là không cho hắn sau lưng cường giả đi ra cái này có chút khó chịu. Đến cùng muốn hay không đánh gãy những cái kia bế quan ra hỏa đâu đây là một vấn đề giả tam lang nhìn thấy trầm thương sinh phản ứng. Nhất thời giận dữ. Thế nhưng là. Làm hắn đang muốn nộ khí sắp đầy thời điểm. Ánh mắt lộ ra một vệt cơ trí quang mang đúng thế Trầm thương sinh đây là cố ý làm như vậy Chẳng lẽ Hắn là muốn chấm lập tức đồng thủ với hắn sao chẳng lẽ Trầm thương sinh vẫn còn có áp chủ bài chưa từng xuất hiện giả tam lang nhìn một tuần sau Trong mắt chỗ sâu Chăm chú co rụt lại bởi vì hắn phát hiện Nguyên bản đại tần tứ đại thiên binh không tại Đây chính là cái vấn đề lớn A hắn là biết đến Trầm thương sinh năm đó danh tiếng, nhưng đều dựa vào tứ đại thiên binh đánh ra tới. Lúc này, thời khắc trọng yếu như vậy, tứ đại thiên binh vậy mà không có xuất hiện. Cái này rất không bình thường, sự tình ra khác thường tất có yêu sau đó. Giả tam lang lần nữa nhìn về phía trầm thương sinh thời điểm mang theo một vệt vẻ kiêng rè. Chầm thương sinh, ngươi tứ đại thiên vinh đi nơi nào chấm tại sao không có nhìn thấy giả tam lang hỏi một câu. Nhìn xem không ngừng nói chuyện giả tam lang. Bạch thiếu khanh nhất thời gấp. Ngươi nói ngươi. Ngươi đến diệt triều. Ngươi ngược lại là đánh a cảm tình ngươi bây giờ là đến nói chuyện trời đất bạch thiếu khanh trong tay nắm thật chặt tử sắc thần thương. Hướng về phía trước một bước tử khí đạp hư bộ cái này bước ra một bước. Lấy bạc thiếu khanh làm trung tâm Vậy mà xuất hiện từng đảo từng đảo hư không vết nứt, Hướng về giả tam lang răng rắc, răng rắc nước đi Đại Nhật Thánh Thượng Ta chính là Đại Tần Thiên Triều Đông Cảnh Chi Chủ Đặc biệt xin chiến bạc thiếu khanh trên thân Thuộc về Đại La Kim Tiên Khí Tức Đột nhiên phát ra Trong lúc nhất thời Phong Vân Khuấy Động Giả Tam Lang nhìn thấy cái này vết nứt vậy mà từng bước một hướng về chính mình nứt ra. Khẽ nhíu mày, hướng về trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Yêu Hoàng thần chỉ nồng đậm chân khí màu đen, ngưng tụ thành một cái ngón tay màu đen, hướng về hư không một chút. Oanh cả hai va nhau, khuấy động ra vô tận chân khí phong bạo, hướng về tứ diện bao phủ ra. Làm sao có thể tại Giả Tam Lang cảm nhận được đối diện lực lượng một khắc này? ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. trong miệng không khỏi kêu một tiếng. giả tam lang chỉ cảm giác lồng ngực của mình một buồn bực. vậy mà lui về phía sau mom bước cái này không đúng giả tam lang trong mắt mang theo nghi hoặc. thế nhưng là lực lượng kia. đích thật là trên mình. cái này. đây là có chuyện gì trầm thương sinh nhìn thấy giả tam lang phản ứng, da mặt hung hăng co lại. khốn nạn bị con hàng này hố. Cách này giả tam lang rõ ràng là cái chày gỗ A cầu thi áp chủ bài A trầm thương sinh nhất thời có chút im lặng. Ngươi liền chúc thực lực ấy. Cũng dám cả triều đến đại tần thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Giả thánh thượng trầm thương sinh nhẹ nhàng kêu. Tựa hồ là muốn giả tam lang cho điểm kinh hỉ cái gì. Hoặc là nói. Vừa mới là hắn trang giả tam lang ngẩng đầu. Nhìn xem trầm thương sinh. Bốn mắt nhìn nhau Nhất thời có chút lung túng Cái này liền là của ngươi thực lực trầm thương sinh khóe miệng giật một cái Căn bản không cần kỳ vọng Đây chính là giả tam lang thực lực trầm thương sinh phát hiện Chính mình vậy mà Sẽ có chút kiên kỳ Vẫn là chính mình nghĩ nhiều lắm giả tam lang Ngươi biết nói chuyện sao Cái gì gọi là đây chính là thực lực của ta à, chấm Thế nhưng là diệt đại minh thiên triều à, Đại minh thiên triều mạnh bao nhiêu Các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao đến chiến bạc thiếu khanh gặp trầm thương sinh không có ngăn trở mình Lập tức mang theo trường thương màu tím Hướng về giả tam lang mà đi Âm dương bôn bôn gặp này trong tay yêu đao lập tức ra khỏi vỏ Bản tướng đến trảm ngươi vô địch chí tôn thái tử ra 66 chương 650 thần thủ bên trong hoàng kim thần kiếm âm dương bôn bôn nhìn thấy bạc thiếu khanh đánh tới Đồng dạng là không cam lòng yếu thí Trong tay vác lên ra truyền trí bảo. Yêu đao. Hướng về bạch thiếu khanh đánh tới. Yêu Trảm thiên hạ âm dương bôn bôn yêu đao hướng về thư không vung lên. Trong nháy mắt. Trung quanh thư không phảng phất là bị khóa định đồng dạng. Căn bản là không có cách thoát đi một đao kia. Âm dương bôn bôn trên mặt lộ ra nổ cười tàn nhẫn. Đối với mình một đao kia. Hắn có đầy đủ tự tin. Một đao kia. Chính là hắn đỉnh phong xuất thủ. Thì là đỉnh phong xuất thủ. liền phân sinh tử đây chính là. Cường giả chỉ có người yếu. Mới có thể ngươi tới ta đi. Chỉ có cường giả. Vừa ra tay. Chính là mây gió dung chuyển. Thiên địa mở bạch thiếu khanh gặp này. Cảm thụ được chung quanh hư không bị hoàn toàn khóa chặt. Chính mình tránh không khỏi một đao kia. Không có chút nào lui e sợ. Tử khí đạp khư bộ tử khí đông lai thương bạc thiếu khanh đồng dạng. Lấy tử thân cường đại thần thông. nghinh đón một đao kia. Bên ngoài. trầm thương sinh bọn họ nhìn xem bạc thiếu khanh cùng âm dương buôn buôn toàn bộ trầm mặt. chốc lát. Nam cung phạt lúc này mới lên tiếng lớn nói ra. Thánh thượng. Cách này đại nhật thiên triều. Thật là thiên triều sao một câu nói kia. Đã hỏi tới trong lòng của tất cả mọi người. Đây chính là bọn họ không hiểu địa phương Đại nhật thiên triều thực lực tuy nhiên mạnh Nhưng là cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ Còn là có chút chinh lịch Hoa khuyên thành vuốt ve trong ngực màu đỏ hồ ly Khẽ lắc đầu Không nói gì Hiển nhiên Đại nhật thiên triều thực lực Ngoài tưởng tượng của nàng Nhưng là cái ý nghĩ này giống như tựa hồ không phải ngoài ý liệu mạnh Mà chính là ngoài ý liệu yếu Lần này đi không thánh thượng Lần này thiên cung di động Ngươi nhất định phải trả lại cho ta Hoa khuyên thành đối trầm thương sinh nói ra Đúng à thánh thượng Ta mặc kệ Dù sao ta nam cảnh chi địa quá nghèo Di động một lần thiên cung Hao phí tư nguyên thật sự là nhiều lắm Ngài cũng phải cho ta nam cảnh tính cả Mặc nhiễm không có đi nhìn chiến cục Mà chính là làm bộ đáng thương nói ra Ha ha nam cảnh nghèo ngươi có ta tây cảnh chi địa nghèo sao mười ngàn giảm cát vàng. Ta kiếm tiền đều kiếm không ra ba lượng. Ta mới là tổn thất lớn nhất cái kia nói xong. Nam cung phạt ánh mắt tha thiết nhìn xem trầm thương sinh. Mục đích rất rõ ràng. Lần này. Tất cả mọi người bồi thường ngươi muốn bổ khuyết trầm thương sinh trợn nhìn hoa khuyên thành liếc một chút. Thản nhiên nói. Chấm cũng không có hạ chỉ các ngươi đừng vu oan đến chấm chấm mặc kể hoa khuyên thành nói ra thánh thượng không thể dạng này ta bắc cảnh chi địa là cái dạng gì ngươi không phải không biết a bọn họ ngược lại là không quan trọng ta bắc cảnh chi địa thế nhưng là băng sơn chiếm đa số a ta cũng không có nhiều như vậy tự nguyện đến cung cấp nuôi dưỡng thiên cung trầm thương sinh nhún vai nói ra dù sao chấm không có hạ chỉ Cũng không có để cho các ngươi đến. Các ngươi là tự nguyện. Hoa khuyên thành. Nam cung phạt. Mặt nhiễm. Thánh thượng, Ngài đây là. Không biết xấu hổ hoa trầm thương sinh nhìn xem bọn họ ai oán ánh mắt. pho hai tiếng. Ánh mắt rơi vào không trung cùng âm dương bôn bôn kịch chiến bạc thiếu khanh trên thân. Mở miệng nói ra. Chấm biết các ngươi nghèo. Thế nhưng là chấm cũng nghèo rớt mồng tơi a các ngươi tới nơi này là trợ giúp bạc thiếu khanh. Đúng không ngươi nói? Bạc thiếu khanh nếu không muốn cho chúng ta một số lộ phí cái gì dù sao. Chúng ta đều là đến giúp hắn trầm thương sinh hướng về phía mấy người chừng mắt nhìn. Thánh thượng. Ngài đây là muốn hố chết bạc thiếu khanh à mặt nhiễm nhìn xem chiến đấu say xưa bạc thiếu khanh. Bụng mặt nói ra về phần hám thiên thánh viên ở một bên nghe hãi hùng khiếp vía cũng không dám lên tiếng ta đi đây là đồng đội sao cái này không phải liền là đến đông cảnh chi địa cướp bóc sao hám thiên thánh viên ánh mắt u oán nhìn xem bọn họ cũng không dám xen vào cũng không dám nói cũng không dám hỏi trầm thương sinh tựa hồ lại nghĩ tới điều gì sau đó nói ra đúng rồi Chấm nhi tử sắp ra đời. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong. Trầm thương sinh lại bổ sung một câu. Chấm lần này thế nhưng là được một đôi long phượng. Nhất nhi nhất nữ. Hai phần lễ vật. Các ngươi đến lúc đó đều chuẩn bị tốt. Người tới hay không không quan trọng, lễ vật đến là được. Ba người. Sương Mù Thảo Thánh Thượng. Ngài là thật đen a nguyên bản còn dự định hỏi ngài muốn chút đâu Kết quả Chúng ta còn muốn chuẩn bị hai phần không chung Bạch thiếu khanh càng đánh Càng cảm thấy có chút không đúng Phía sau mình Làm sao luôn luôn có một cỗ gió lạnh À nhưng nhìn âm dương bôn bôn thực lực Cũng không đến mức a cái này đánh lấy đánh lấy Bạch thiếu khanh triệt để thăm dò rõ ràng âm dương bôn bôn thực lực Đây chính là Đại La Kim Tiên Bạch Thiếu Khanh có chút im lặng Tựa hồ âm dương bôn bôn vị này Đại La Kim Tiên Cùng hắn thấy qua Tựa như là có chút không giống nhau Đại Tần Chiến Pháp Thanh Thiên Bạch Nhật Thương đây chính là Bạch Thiếu Khanh từ Đông Thiên Trong Cung lấy được chỗ tốt Hoàn chỉnh Đại Tần Chiến Pháp bên trong bao gồm vô số thần thông sát phạt chi thuật Có thể nói là Đại Tần Chiến Pháp Thích hợp với mỗi người thanh thiên bạc nhật thương chính là đại tần chiến pháp bên trong. Thương loại đại thần thông mà ở bên trong. Thương loại thần thông cũng là nhiều nhất. Đây cũng là vì cái gì? Đại tần thiên binh thiên tướng. Dùng thương người chiếm đa số. Một thương này ra chỉ thấy bạc thiếu khanh quanh thân, vậy mà xuất hiện giữa ban ngày gì tượng. Phá bạc thiếu khanh khẽ quát một tiếng, mũi thương như thần, xuyên phá thương không. Hướng về âm dương bôn bôn mà đến. Âm dương bôn bôn nhất thời toàn thân lông tơ nổ tung trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Một thương này. Tựa như là có chút mạnh ai nhưng gặp âm dương bôn bôn trên thân. Chân khí màu đen cơ hầu ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Trong tay yêu đao càng là phong mang vạn trượng. Trong lúc nhất thời. Âm dương bôn bôn thật cao đem yêu đao giơ lên. Hung áp tiếng nói. Đại tần tiểu tướng. Một đao kia. Chính là ta âm dương thế gia truyền thừa thần thông. Nhìn bản tướng. Nhất đao chảm ngươi bạc thiếu khanh cười lạnh một tiếng. Phá vân trục nhật. Trong trước mắt. Đến âm dương bôn bôn trước mặt. Âm dương bôn bôn hung hăng bổ xuống. Đoạn nhạc khai giang một đao kia dưới. Dường như khiến người ta thấy được phách sơn đoạn nhạc thương không không ánh sáng. Quanh một thương. Một đau, cả hai chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng phong bào xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện hư không chấn vỡ. Dường như chỉ là rất tầm thường một thương. Một đau, nhưng, mấy hơi thở về sau. Hoa chỉ thấy âm dương bôn bôn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Làm sao có thể làm sao có thể âm dương bôn bôn liên tục nói hai lần về sau thân thể ấm vang vỡ vụn ra. trầm thương sinh gặp này. Đưa tay tìm tòi Từ trong vư không đem âm dương bôn bôn thần hồn nhiếp thủ tới tại chân long khí phía dưới Âm dương bôn bôn thần hồn Liền hô kêu cơ hội đều không có Triệt để tan thành mây khói Thậm chí, đây hết thảy, giả tam lang đều chưa kịp phản ứng Giả tam lang có chút ngốc trệ Nhìn xem âm dương bôn bôn như thế tan thành mây khói Có chút cảm giác không chân thật Âm dương bôn bôn Thế nhưng là 13 vị đại la kim tiên bên trong mạnh nhất, cứ thế mà chết đi làm sao có thể à Giả Tam Lang không nghĩ ra. Trầm Thương Sinh hời hợt nói, "Giả Thánh thượng, phía dưới chúng ta như thế nào đánh nguyên một đám phía trên, vẫn là cùng đi Giả Tam Lang cái này mới phản ứng được." Nhìn xem Trầm Thương Sinh bộ dáng thoải mái, tâm hung ác cắn răng một cái. Trầm Thương Sinh Ngươi chớ đắc ý giả tam lang nói xong. Tại phía sau của hắn. Có một vị người hầu. Trong tay nâng một cái hộp gỗ. Giả tam lang ánh mắt rơi tại đây cái hộp gỗ phía trên. Rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí. trầm thương sinh. Chấm thừa nhận ngươi đại tần rất mạnh. Nhưng là. Tại thanh kiếm này phía dưới. Chúng sinh. Đều là con kiến hôi nói xong. Dạ Tam Lang đem cái kia hộp gỗ từ từ mở ra, cỏ cỏ kim sắc quang mang từ trong hộp gỗ phun phóng ra, một thanh toàn thân màu hoàng kim kiếm xuất hiện tại không trung. Đây là chấm từ thần thủ ở bên trong lấy được thần kiếm. Chầm thương sinh. ở đây thần kiếm phía dưới. hết thảy đều là hư ảo. Dạ Tam Lang nhìn xem không trung hoàng kim thần kiếm, trong mắt mang theo cuồng nhiệt tựa như là tín đồ. Rốt cuộc gặp được tính ngưỡng của chính mình không thể ước chế mà trầm thương sinh nhìn thấy cái này hoàng kim thần kiếm. Thì là đột nhiên nhất động. Làm sao có thể vô địch trí tôn thái tử ra 66 chương 651 huyết mạch. Thôn thần hỏa đại tần thiên triều. Đông cảnh chi địa. Hoàng kim thần kiếm toàn thân tản ra thông thiên triệt địa quang mang, làm cho người không cách nào mở to mắt nhìn thẳng. Lúc này trầm thương sinh trong mắt đột nhiên nhất động Làm sao có thể trầm thương sinh chấn kinh một tiếng Bởi vì Tại thanh này hoàng kim thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt Giấu ở trầm thương sinh thể nội chỗ sâu huyết mạch Ông nhưng nhất động Loại này huyết mạch Ngao thiên hạ lúc trước xưng là viêm hoàng huyết mạch bất quá Trầm thương sinh vô luận là bế quan nhập hồng hoang Vẫn là tìm kiếm cổ tịch Đều không có phát hiện đối với loại này huyết mạch ghi chấp Nhưng là giờ phút này Thanh này hoàng kim thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt Loại này huyết mạch Tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn sắt đồng giảng Như là vạn giang chảy xiết Tại trầm thương sinh thể nội Oanh minh rung động Bạch khởi khoảng cách trầm thương sinh gần nhất Nhìn thấy trầm thương sinh chấn kinh liền vội vàng hỏi Thánh thượng. Thế nào chẳng lẽ thanh này hoàng kim thần kiếm còn có thuyết pháp khác trầm thương sinh trầm rãi lắc đầu. Nói ra. Tình huống cụ thể chấm cũng không biết. Nhưng là. Chấm có thể cảm nhận được. Thanh này hoàng kim thần kiếm. Tuyệt đối cùng chấm có quan hệ bạch khởi lập tức nhìn về phía cái kia hoàng kim thần kiếm. Thản nhiên nói. Đã như vậy. Thánh thượng Đợi thần vì ngài mang tới trong lời nói. Mang theo bình tĩnh tựa hồ tựa như là lấy đồ vật của mình một dạng, căn bản không có đem Đại Nhật Thiên triều người để ở trong mắt. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu, nói ra: "Đợi lát nữa đi, chấm muốn nhìn một chút, thanh này hoàng kim thần kiếm đến tột cùng là cái thứ gì?" Hoàn toàn chính xác. Trầm Thương Sinh tuy nhiên cảm nhận được hoàng kim thần kiếm cùng mình viêm hoàng huyết mạch giống, thế nhưng là tình huống cụ thể Trầm thương sinh chính mình cũng là không hiểu ra sao Trước đó trầm thương sinh cũng không dám tùy tiện đi lấy Dù sao trên người mình viêm hoàng huyết mạch Trầm thương sinh căn bản không hiểu rõ Mà ngao thiên hạ cũng chưa từng nói qua Hoàng kim thần kiếm ngạo nghễ ở không trung Dường như đế vương đồng dạng Nhìn xuống sơn hà Giả tam lang thì là mang trên mặt vẻ mừng như điên Đối với hoàng kim thần kiếm uy lực dạ tam lang từ trước tới giờ không hoài nghi bởi vì dạ tam lang đã từng thấy qua cái này hoàng kim thần kiếm lần thứ nhất lúc xuất thế một đảo hoàng kim kiếm khí ngang dọc cách xa vạn dặm nguyên bản đồi núi chi địa trong khoảnh khắc hóa thành cuồn cuộn quả nhiên là khủng bố vô song ngâm bỗng nhiên hoàng kim thần kiếm thân kiếm bỗng nhiên truyền ra kiếm ngân vang âm thanh chung quanh ba vạn dặm Nhất thời Bách binh rung động Thoát ly chủ nhân chi thủ Hướng về hoàng kim thần kiếm hủy bái Cái gì làm sao có thể tất cả mọi người nhìn xem binh khí của mình Vô luận là dạng gì thần binh Lúc này Đều là hướng về hoàng kim thần kiếm triều bái Mà hoàng kim thần kiếm cao cao tại thượng Giống như một tôn đế vương ha <cười> ha Có này hoàng kim thần kiếm trầm thương sinh ngươi như thế nào là chấm đối thủ giả tam lang bỗng nhiên một bước bước. Hướng về Hoàng Kim Thần Kiếm mà đi. Đưa tay. Nắm chặt. Quanh một đảo Hoàng Kim Quang Diễm. Từ Hoàng Kim Thần Kiếm sóng chung lay động đi ra. Vừa mới nắm chặt Hoàng Kim Thần Kiếm giả tam lang. Vậy mà trực tiếp tuột tay. Bị cái kia Hoàng Kim Quang Diễm vọt thẳng bay khoa chỉ thấy giả tam lang trên thân tràn ngập hoàng kim kiếm khí đang không ngừng cắt đứt lấy giả tam lang thân thể tại sao có thể như vậy à giả tam lang nhìn đau ngửa mặt lên trời rên rỉ trầm thương sinh bọn họ nhìn xem giả tam lang bộ dáng càng là rất là ngạc nhiên cái này lại là cái gì thao tác chính ngươi tế ra đến thần binh không phải là vì giết chúng ta sao vì cái gì ngươi thần binh Tại xuống tay với ngươi giả tam lang vận chuyển chân khí. Thật vất vả đem hoàng kim kiếm khí ra ngoài thân thể. Thế nhưng là hắn nhìn xem hoàng kim thần kiếm ánh mắt lại thay đổi. Rõ ràng là ta đại nhật thiên triều thần vật bên trong sinh ra. Vì cái gì vì cái gì không thể làm chấm sử dụng giả tam lang không hiểu. Chính mình đưa hắn mang tới thời điểm. Cũng không có xảy ra chuyện như vậy á thế nhưng là. Đại chiến phía trước. Vậy mà phát sinh chuyện như vậy giả tam lang có chút hỏng mất. Bạc Thiếu Khanh nhìn tình cảnh này. Không có chút do dự nào. Trực tiếp gần người mà lên. Hướng về Hoàng Kim Thần Kiếm cướp đi. Lớn mật giả tam lang nhìn thấy Bạc Thiếu Khanh vậy mà đến đoạt chính mình Hoàng Kim Thần Kiếm. Nhất thời giận dữ một tiếng. Ha <cười> ha. Muộn Bạc Thiếu Khanh dĩ nhiên đi tới Hoàng Kim Thần Kiếm trước mặt. Lấy tay. Nắm chặt tại Bạch Thiếu Khanh nắm chặt hoàng kim thần kiếm một sát na kia. Bạch Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta đi cái kia hoàng kim thần kiếm trên thân. Hoàng kim quang diễm lần nữa bạo phát đi ra. Thậm chí so vừa mới trước đó càng thêm mãnh liệt. Phúc Bạch Thiếu Khanh thân thể trực tiếp bị quang diễm đánh bay, một ngụm máu lớn trên không trung phun tới. Đây là thứ rượng gì a Bạch Thiếu Khanh cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình Tại như vậy trong nháy mắt Vậy mà kém chút bị rút lấy sạch sẽ chính mình Thế nhưng là đại la kim tiên à, thứ này lại có thể giúp ra chân khí của mình Bạch thiếu khanh sắc mặt trở nên khó coi Thật sự gì hoàng kim thần kiếm những người khác nhìn xem bạch thiếu khanh hạ tràng về sau Không ai đồng thủ Bạch khởi hơi nhíu mày một cái Nói ra Thánh thượng Thần đi xem một chút nói xong Bạch Khởi trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Thần Kiếm trước mặt. Lấy tay, nắm chặt. Bỗng nhiên, Bạch Khởi biến sắc trên người huyết sắc thần quang đột nhiên bay lên. ầm một tiếng vang nhỏ, Bạch Khởi liên tiếp lui về phía sau. Thánh thượng thanh này Hoàng Kim Thần Kiếm tựa hồ có chút không tầm thường. Bạch Khởi sắc mặt một chút biến đổi. Bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được thì là sức mạnh vô cùng vô tận. Loại này lực lượng. Hắn rất quen thuộc. Số mệnh chi lực bất quá, muốn xa xa siêu việt thiên triều số mệnh chi lực. Một thanh hoàng kim thần kiếm bên trong số mệnh chi lực, siêu việt một tòa thiên triều số mệnh chi lực. Không cần nghĩ, đều biết thanh này hoàng kim thần kiếm khủng bố đến mức nào. Dạ thánh thượng, cái này thần kiếm tựa hồ không phải ngươi đại nhật thiên triều đó a trầm thương sinh vỗ vỗ bạch. Khởi bả vai nhẹ gật đầu đi đến phía trước cười ha hả nhìn xem giả tam lang. Giả tam lang sắc mặt biến đến âm trầm. Nhìn xem trầm thương sinh. Không có thần kiếm. Chấm như cũ giết ngươi nói xong. Giả tam lang đột nhiên hướng về trầm thương sinh mà đến. Gặp này. Trầm thương sinh cười nhạt một tiếng. Giả thánh thượng. Ngươi chút thực lực ấy. Cũng dám đến chấm đại tần không biết. Là ai cho ngươi lá gan trầm thương sinh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra? Thần quang chợt hiện. Một quyền. Oanh giả tam lang trực tiếp bị trầm thương sinh đánh bay. Hoa giả tam lang phun ra một ngụm máu lớn, nhìn xem trầm thương sinh, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. Trầm thương sinh, ngươi xem một chút tay. Trầm thương sinh giơ tay lên, chỉ thấy trên tay của mình, lại có ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót lấy. Ha <cười> ha! Chầm thương sinh, đây là ta đại nhật thiên triều thần thổ bên trong đàn sinh đại nhật thần hỏa. Chạm vào, nhất định đốt giả tam lang biến mất máu trên khóe miệng. Lớn tiếng cười nói, ô trầm thương sinh tùy ý ngọn lửa màu vàng ấm kia ở trên tay mình thiêu đốt. Nhìn xem giả tam lang, nói ra, cũng là đốt cháy tang cuồng tâm cách chủng loại kia hỏa diễm ngươi ngươi làm sao lại biết giả tam lang nghe được tang cuồng tâm về sau biến sắc trầm thương sinh hử một tiếng nói ra chấm không chỉ biết mà lại chấm còn biết ngọn lửa này đốt cháy không được chấm nói xong trầm thương sinh hơi hơi há miệng cái kia đốt cháy ngọn lửa màu vàng bay thẳng vào đến trầm thương sinh trong miệng Giả tam lang nhìn thấy trầm thương sinh vậy mà nuốt đại nhật thần hỏa không khỏi lùi lại ba bước. Ngươi làm sao dám a giả tam lang thế nhưng là biết cái này đại nhật thần hỏa uy lực. Chính mình nhưng là nghĩ hết hết thầy biện pháp. Mới có thể mang ra một số. Thế nhưng là. Trầm thương sinh vậy mà nuốt đại nhật thần hỏa giả thánh thượng. Xem ra ngươi không chỉ có là không có thực lực. Càng thêm não tàn a trầm thương sinh thán giọng nói nói.